Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Đỗ Ngát Và ngày hôm nay thì câu chuyện mà Đỗ Ngát mang đến cho quý vị đó là một câu chuyện mang hướng tâm linh trinh thám Quý khán thính giả nào chúng ta thích những thể loại này thì chúng ta cùng nhau nán lại ở lại màn hình thật lâu để chúng ta nghe trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và nếu như Quý vị khán thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện làng quê, thời xa xưa đâu đó thì có thể chúng ta đợi những câu chuyện sau. Và Thi rất mong rằng quý vị luôn yêu thương ủng hộ cho Thi bởi vì ở đây là Thi phục vụ rất là nhiều thể loại để đáp ứng được nhu cầu của rất là nhiều khán giả. Vì vậy Thi rất mong quý khán thính giả thông cảm và chúng ta cùng nhau thưởng thức từng thể loại khác nhau của từng tác giả. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý án thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Ngồi làng chết, tác giả đổ ngát. Lặng yên sương phủ mịt mù rừng sâu bóng tối mịt mù gian ngang, lời nguyện sư vọng canh tàn. Ma quỷ thì thầm lạnh giá đêm sương Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm Làm cho Minh giật mình tỉnh giấc, Mồ hôi túa ra trên trán, Hơi thở dồn dập Căn phòng nhỏ ở Sài Gòn ngập trong bóng tối Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt Lọt qua khe rèm Anh với tay lấy điện thoại trên bàn Màn hình sáng lên Hiển thị một cái tên anh không muốn thấy Trung Người bạn cũ nay là công an trưởng ở lặng Yên Thị trấn mà Minh đã thề không bao giờ quay trở lại Anh chừng chừ, ngón tay lướt qua nút từ chối Đã 2 năm kể từ khi anh bỏ nghề thám tử 2 năm kể từ khi anh cố chôn vùi quá khứ Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng Như một lời nguyện không chịu buông tha Cuối cùng anh nhấn nút nghe Minh à, tao cần mày giọng trung khàn khàn pha lẫn sự tuyệt vọng có một vụ án một cô gái chết trong rừng mọi chuyện không bình thường mình im lặng cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng rừng lặng yên cái tên đó gợi lên ký ức về những hàng cây cao vút sương mù dày đặc và khuôn mặt của lan em gái anh người đã chết trong chính khu rừng ấy mười lăm năm trước anh nhắm mắt Cố xua đi hình ảnh đôi mắt trống rỗng của Lan Trong giấc mơ đêm qua Mình đáp giọng khô khốc: Tao không có làm nữa Mày biết lý do mà Trung thở dài Tao biết Nhưng vụ này Nó giống vụ của Lan Những vết thương Hiện trường Tất cả mọi thứ Tao không tin đây là ngẫu nhiên Mày là người duy nhất có thể giúp tao trong lúc này Mình nắm chặt điện thoại móng tay cắm vào lòng bàn tay anh muốn từ chối muốn quay lại giấc ngủ chập chờn với thuốc an thần nhưng sâu trong tâm trí một giọng nói thì thầm nếu mày không làm sẽ có thêm người chết đó như lan em gái mày sau một hồi đấu tranh tư tưởng mình đưa ra quyết định tao sẽ đến Lặng Yên hiện ra sau khúc cua cuối cùng của con đường núi, một thị trấn nhỏ nép mình giữa những ngọn đồi trập trùng và khu rừng rậm rạp. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, ánh sáng dường như không chạm được đến nơi này. Sương mù bám chặt lấy những mái nhà lụp xụp. Không khí mang theo mùi đất ẩm, xen lẫn thứ gì đó khó chịu, mùi của sự chết chóc. Mình dừng xe bên lề, hít một hơi sâu. Mùi rừng vẫn y như cũ nồng nặc và đầy đe dọa trung đã đợi sẵn ở đồn cảnh sát một tòa nhà cũ kỹ với bức tường loang lổ anh ta trông già hơn tuổi ba mươi lăm tóc lấm tấm bạc đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ cảm ơn vì mày đã đến trung bắt tay mình bàn tay anh ta lạnh ngắt kể tao nghe minh nói ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp trong văn phòng Anh cố giữ giọng bình tĩnh Trong khi dịp tim đập mạnh Khi Trung lấy ra một tập hồ sơ Nạn nhân là Huyền 22 tuổi Sinh viên đại học Về thăm quê Người dân tìm thấy cô ấy trong rừng sáng hôm qua Cơ thể Trung ngừng lại nuốt khang Cơ thể bị xé nát Nhưng không phải do thú quan Có thứ gì đó cố tình làm minh lật hồ sơ Tai khẽ rung Những bức ảnh hiện trường khiến dạ dày anh quảng thắt Huyền nằm giữa một khoảng trống trong rừng Cơ thể bị cắt xẻ Với những vết rạch sâu Máu thấm đậm lớp lá khô Khuôn mặt cô bị biến dạng Như thể ai đó đã cố xóa đi danh tính của cô Nhưng điều khiến Minh lạnh người Là những ký tự kỳ lạ Khắc trên cánh tay cô Những đường nét ngoằn ngoèo Giống hệt thứ anh từng thấy trên thi thể của Lan Giọng Minh trầm xuống đây không phải là lần đầu mày biết mà đúng không trung gật đầu tránh ánh mắt của mình tàu đã nghĩ đến lan ngay khi thấy hiện trường nhưng dân chúng ở đây họ không muốn nhắc đến chuyện cũ họ bảo trong rừng có ma quỷ mình nhếch môi nụ cười anh không che giấu được nỗi sợ đang dâng trào ma quỷ anh lặp lại giọng đầy mỉa mai Nhưng sâu trong lòng, anh không chắc mình có thực sự không tin. Buổi chiều, mình theo trùng đến hiện trường vụ án. Con đường dẫn vào rừng nhỏ hẹp. Hai bên là những cây cổ thụ cao vút, cạnh lá đang sen, như muốn che kính bầu trời. Không khí trở nên nặng nề, tiếng chim ngừng hẳn khi họ bước sâu hơn. Mình cảm thấy một áp lực vô hình đã lên ngực. Như thể khu rừng đang quan sát anh. Hiện trường nằm ở một khoảng trống giữa rừng, nơi ánh sáng yếu ớt, xuyên qua tán lá, tạo thành những mảng sáng tối loan lỗ. Vết máu đã khô lại, nhuộm đen lớp lá dưới đất. Minh quỳ xuống kiểm tra khu vực xung quanh. Không có dấu chân, không có dấu vết vật lộn. Chỉ có những cành cây gãy phụng và một mùi hôi thối kỳ lạ, không giống mùi máu hay là xác chết. Mày có nghe thấy gì không? Trung đột nhiên hỏi giọng căng thẳng anh ta nhìn quanh tài đặt trên bao súng minh cao mài lắng nghe ban đầu anh chỉ nghe tiếng gió lùa qua lá nhưng rồi từ sâu trong rừng một âm thanh mơ hồ vang lên giữa tiếng thì thầm của nhiều giọng nói hòa lấn không rõ lời anh đứng bật dậy tim đập thình thịch đó là gì trung lắc đầu mặt tái nhật tao không biết nữa dân làng bảo đó là tiếng của bóng ma rừng họ nói nó gọi tên những kẻ sắp chết mình muốn bác bỏ muốn nói rằng đó chỉ là tiếng gió hoặc là ảo giác nhưng ký ức về lan trỗi dậy cô từng kể về những tiếng thì thầm và anh đã cười nhạo cô anh siết chặt tay móng tay cắm vào da thịt anh nói giọng khàn đi đi thôi ở đây không còn gì nữa khi họ quay đi mình thoáng thấy một bóng dáng mờ ảo lướt qua giữa những thân cây nó cao gầy với mái tóc dài che kín mặt anh dừng lại nhìn chằm chằm vào khoảng tối nhưng bóng dáng đã biến mất chỉ còn lại tiếng thì thầm giờ đây rõ ràng hơn như đang gọi tên anh đêm đó mình nghĩ lại ở thị trấn trong một nhà trọ cũ kỹ căn phòng trống trải tường bong tróc chiếc giường kêu cót két mỗi khi anh trở mình anh nằm yên trong bóng tối cố không nghĩ về khu rừng về huyền về lan nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng anh chìm vào trong cơn mộng mị hình ảnh khu rừng hiện lên sương mù quấn lấy chân anh như những bàn tay vô hình cố tình ngăn cản anh đi tìm ra sự thật trong giấc mơ anh thấy lan đứng ở dưới một gốc cây cổ thụ mặc chiếc áo dài trắng mà cô yêu thích nhưng khi cô ngẩng mặt lên đôi mắt cô trắng giả không đồng tử máu chảy dài từ khóe miệng, cô cất tiếng nói giọng méo mó như tiếng gió. Anh đã không cứu em. Rồi khuôn mặt cô biến đổi trở thành khuôn mặt của Huyền, biến dạng rỉ máu với những ký tự kỳ lạ khắc khắp da thịt. Mình giật mình tỉnh dậy, tim anh đập lên thình thịch. Đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng. Anh với tay lấy chai thuốc an thần trên bàn, nuốt hai viên mà không cần nước. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi bất chợt toàn thân đông cứng. Dưới ánh trăng mờ nhạt một bóng dáng đứng bất động ở bìa khu rừng cách nhà trọ chỉ vài chục mét. Nó không di chuyển chỉ đứng đó như đang nhìn thẳng vào anh. Thật kỳ lạ với khoảng cách xa như vậy anh có thể nhìn thấy rõ mồn một. Mình nhắm mắt đếm đến 10 hy vọng đó chỉ là ảo giác. Khi anh mở mắt Bóng dáng đã biến mất Tiếng thì thầm lại vang lên Lần này không phải từ rừng Mà từ ngay trong căn phòng Mình Nó đang đến Anh bật đèn Kiểm tra khắp căn phòng Không có ai cả Chỉ có một thứ khiến anh lạnh người Trên bàn cạnh chai thuốc Là một mẫu giấy nhỏ Mà anh thề rằng trước đó Nó chưa từng xuất hiện Trên giấy được viết bằng mực đen là một ký tự giống hệt ký tự trên thi thể của huyện sáng hôm sau mình đến gặp bà năm một người dân lâu đời ở lặng yên mà trung đề cập trước đó bà sống trong một căn nhà gỗ lụp xụp xung quanh treo đầy bùa chú và tượng thần bà năm gầy gò khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt sáng quắc như thể nhìn thấu tâm can người khác ờ cậu muốn biết về khu rừng hả bà hỏi giọng trầm như tiếng lá khô xào xạc thấy mình gật đầu bà lại nói giọng pha chút sợ sệt đừng có nhân thư cậu không nên chạm vào đâu tôi không còn sự lựa chọn nào khác bà biết cái này đúng không mình đáp đặt mẫu giấy với ký tự kỳ lạ trên bàn bà năm nhìn mẫu giấy sắc mặt thay đổi bà lẩm bẩm một câu gì đó rồi nhìn mình với vẻ mặt đầy sự thương hại đó là dấu hiệu của lời nguyền cô gái chết trong rừng cô ấy không phải là nạn nhân đầu tiên đâu và cậu nếu không cẩn thận sẽ là người tiếp theo đó lời nguyền gì ai đứng sau chuyện này bà nam im lặng hồi lâu rồi kể lại khoảng hai trăm năm trước dân làng thiêu sống một cô gái tên liên Vì nghĩ cô là phù thủy Trước khi chết Cô ta nguyện rằng Khu rừng sẽ là mồ chôn bất kỳ ai dám bước vào đây Bà Nam nhìn sâu vào đôi mắt đầy nghi hoặc của mình Nói Cậu cũng không ngoại lệ đâu Trước đây là em gái cậu Giờ thì đánh lượt cậu đó Cậu đã bị đánh dấu Mình muốn bác bỏ Muốn nói rằng đó chỉ là mê tín. Nhưng ký tí ức về Lan, về những ký tự, về bóng dáng trong rừng khiến anh không thể thốt nên lời. Anh rời khỏi nhà bà Năm với một cảm giác nặng nề, như thể khu rừng đã thấm vào máu thịt của anh. Khi Minh trở lại đồn công an, Trung đang đợi với một tin mới: một người dân vừa báo cáo nhìn thấy Huyền, dù cô đã chết, đứng dưới một gốc cây trong rừng mình cảm thấy đầu óc quay cuồng anh biết mình không thể chạy trốn nữa vụ án này không chỉ là về huyền mà còn về lan về lời nguyền và về chính anh anh nhìn ra cửa sổ nơi khu rừng lặng yên trải dài bất tận nhưng sâu thẳm bên trong đó có một con quái vật đang đợi chờ tiếng thì thầm lại vang lên trong đầu lần này rõ ràng hơn bao giờ hết ánh sáng bàn mài yếu ớt dần xua tan màn sương sớm chiếu lên những mái nhà lụp xụp của lặng yên thị trấn dường như còn chưa tỉnh giấc mình đã đứng trước đội cảnh sát từ lúc trời còn mờ tối mẫu giấy với ký tự kỳ lạ vẫn nằm trong túi áo như một lời nhắc nhở rằng khu rừng chưa buông tha anh tiếng thì thầm trong đầu giờ đã dịu đi nhưng nó để lại một cảm giác trống rỗng như thể một phần linh hồn đã bị khu rừng nuốt chửng Trung chào anh bằng một cốc cà phê đen đậm đôi mắt đỏ ngầu của anh ta cho thấy một đêm không yên giấc. Mày ổn không? Trung hỏi, giọng pha chút lo lắng. Ổn? Mình đáp cọc lóc dù cả hai đều biết đó là lời nói dối. Anh không muốn kể về bóng dáng người dưới trăng. Về mẫu giấy hay về giấc mơ nơi Lan và Huyền hòa lẫn thành một thực thể kinh hoàng. Thay vào đó Anh chuyển chủ đề Người báo cáo thấy Huyền trong rừng là ai Trung lật một tờ giấy trong hồ sơ Lão Tâm Một người hái thuốc ở bìa rừng Ông ta bảo thấy Huyền Đứng dưới gốc cây bàn cổ thụ Mặc áo dài trắng, mắt trắng giả Lão sợ quá chạy về làng Giờ đang trốn trong nhà Không dám ra ngoài Mình cào mày Huyền đã chết Mày kiểm tra chưa Trung thở dài Tất nhiên tao đã cho người đến khu vực Lão Tâm nói Không có dấu chân Không có gì bất thường Có thể lão già rồi, mắc kém Hoặc là Anh ngừng lại Nhưng không muốn nói tiếp Hoặc là ma quỷ Mình hoàn thành câu giọng đầy mỉa mai Anh không thể phủ nhận cảm giác ớn lạnh Khi nhớ lại bóng dáng đêm qua Tao muốn gặp Lão Tâm Và tao cần xem nhà của Quyền trung gật đầu Ánh mắt anh lặng tránh. Ừ, nhưng cẩn thận. Dân làng đang hoảng loạn. Họ không muốn ai đào bới chuyện này. <cười> họ không muốn. Hay là mày không muốn? Trung không trả lời. Chỉ đứng dậy lấy chìa khóa xe. Minh nhìn theo cảm giác nghi ngờ len lỏi. Trung từng là bạn thân của anh. 15 năm xa cách. Và cái chết của làng đã dựng lên một bức tường giữa họ. Anh không bao giờ muốn đặt chân đến lặng yên nếu như Trung không nhắc về Lan em gái anh, anh tự hỏi Trung biết gì về khu rừng mà anh ta không nói. Nhà lão tâm nằm ở cuối thị trấn, một căn chòi gỗ siêu vẹo, xung quanh là những bụi cây dài mọc um tùm. Khi mình và Trung gõ cửa, một giọng nói run rẩy vang lên từ bên trong. Ai đó, đi đi, tôi không biết cái gì cả. Trung lên tiếng trấn an ông lão đang sợ hãi sau cánh cửa. Lão Tâm, tôi là Trung đây nè Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi Cánh cửa hé mở Để lộ khuôn mặt nhanh nheo Của một ông lão khoảng 70 tuổi Đôi mắt lão long lanh vì sợ hãi Tay lão nắm chặt một chuỗi tràn hạt gỗ ờ, Tôi đã nói hết rồi Tôi thấy cô gái đó Là quyền Tôi thề đó Nhưng mà cô ta không phải là người Mắt cô ta trắng giả không trọng Không phải con người nữa rồi. Mình bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh để không làm cho người đối diện hoảng sợ. Ông thấy cô ấy khi nào? Chính xác là ở đâu? Lão tâm rùng rẩy, nhìn ra phía khu rừng cách đó không xa, mà hồi tưởng lại. Gần góc bàn cổ, lúc hoàng hôn, lão đang hái thuốc, thì nghe tiếng hát. Một bài hát lạ, không lời, như tiếng gió. Rồi lão thấy cô ta đứng đó, tóc dài che mặt. Áo trắng dính máu, lão gọi tên Huyền, cô ta ngẩn lên. Mắt cô ta không có đồng tử, tôi bỏ chạy, không có dám quay đầu lại nhìn. Còn gì nữa không? Ừ, như là bất kỳ ai khác ở đó, giấu chân, âm thanh. Cậu, cậu đừng có dao rừng, lời nguyện đang thức dậy. Mình muốn hỏi thêm, nhưng lão tâm đóng sầm cửa lại. Anh quay sang trung, anh ta chỉ nhún vai Chắc lão ấy già rồi, hay hoang tưởng. Cả hai rời đi đến nhà cô gái mà lão Tâm đã nhìn thấy. Nhà huyền nằm ở trung tâm thị trấn, một căn nhà cấp bốn đơn sơ, với sân nhỏ trồng vài cây mít. Mẹ huyền là bà Loan, đón họ với đôi mắt sưng húp vì khóc. Bà không nói nhiều, chỉ dẫn họ vào trong phòng huyền, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn, như lúc cô còn sống. Giá sách đầy sách văn hóa dân gian Một chiếc bàn nhỏ với laptop Và một tấm ảnh huyền cười rạng rỡ bên bạn bè Mình kiểm tra căn phòng Cảm giác nặng nề đè lên ngực Anh không thể không nghĩ đến phòng của Lan Cũng đầy sách, cũng ngăn nắp Cũng mang hơi thở của một cô gái trẻ đầy ước mơ Anh lắc đầu tập trung vào công việc Dưới gầm giường Anh tìm thấy một cuốn sổ bìa da cũ Buộc bằng dây thừng Anh mở ra lật qua lật lại những trang viết tay của Huyền. Huyền ghi lại những giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, đứng dưới gốc cây. Cô ấy gọi tên tôi. Giọng cô ấy như gió, lạnh buốt. Cô ấy bảo tôi phải vào rừng vì tôi mang dòng máu của cô ấy. Một trang khác. Tôi thấy đôi mắt trong rừng. Chúng không phải mắt người. Chúng đang dõi theo tôi, ngay cả khi tôi ở trong nhà trang cuối cùng chỉ có một dòng viết bằng mực đỏ nét chữ run rẩy nó đang đến gần mình cảm thấy tim mình thắt lại những lời này giống hệt những gì lan từng kể trước khi chết anh đưa cuốn sổ cho trung kỳ lạ trung chỉ lướt qua rồi trả lại anh ta nói với giọng điệu tỏ vẻ như không quan tâm mấy cô gái trẻ hay tưởng tượng Mình không đáp Anh bỏ cuốn sổ vào túi Quyết định sẽ đọc kỹ hơn Khi rời khỏi nhà huyện Anh thoáng thấy một bóng người đứng ở góc đường Cách đó vài chục mét Một cô gái trẻ Mặc áo dài trắng, tóc dài che mặt Anh chớp mắt một cái Và rồi cô ta biến mất Anh quay sang Trung Nhưng Trung bận nói chuyện với bà Loan Dường như không nhìn thấy Buổi trưa mình ngồi ở một quán nước nhỏ ở trung tâm thị trấn, cố gắng sắp xếp lại thông tin, cuốn sổ của Huyền, lời kể của Lão Tâm, mẫu giấy kỳ lạ, tất cả đều chỉ về khu rừng và lời nguyện mà bà Năm từng nhắc đến. Anh lấy mẫu giấy ra, nhìn chầm chầm vào ký tự hoang hoëo, nó không giống chữ Việt, cũng không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà anh biết, nhưng nó gợi lên một ký ức mơ hồ, như thể anh từng thấy nó đâu đó trong vụ án của Lan. Anh là thám tử từ Sài Gòn, đúng không? Một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ. Mình ngẩng lên, thấy một cô gái trẻ đứng trước bàn. Cô ta khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc ngắn nhuộm nâu, mặc áo khoác jean và đeo ba lô. Nụ cười cô thân thiện, nhưng ánh mắt sắc bén giờ đang đánh giá. Thì sao? Mình đáp giọng cảnh giác. Cô gái kéo ghế ngồi xuống mà không cần mời. <cười> em là Thảo. Là nhà báo tự do Em đang điều tra vụ án của Quyền đó Nghe nói anh thường là thám tử giỏi cho nên Em muốn trò chuyện Tôi không làm việc với báo chí Em không định viết bài Quyền là bạn của em Em muốn biết ai đã giết cô ấy Và em nghĩ anh cũng muốn biết Mình nhìn cô Cố độc vị Thảo có vẻ chân thành Nhưng rất tiếc anh đã học được cách Không được tin bất kỳ ai ở lặng yên Anh cau mài hỏi Cô biết gì về Quyền Thảo hạ giọng, nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe lén. Huyền không chỉ về thăm quê, cô ấy đang nghiên cứu một truyền thuyết cổ của thị trấn về một cô gái tên Liên, bị thiêu sống và bị cho là phù thủy. Huyền tin rằng lời nguyện của Liên liên quan đến những cái chết trong rừng, kể cả vụ của. Cô ngừng lại như nhận ra mình nói quá nhiều. Em gái tôi. Minh hoàn thành câu, giọng lạnh lùng. Anh không muốn nhắc đến Lan. Nhưng Thảo đã chạm vào vết sẹo sâu nhất của anh Cô có bằng chứng gì không? Thảo lấy ra một xấp giấy từ ba lô Đẩy về phía mình Đó là những bản sao tài liệu lịch sử Ghi chép về vụ thiêu sống Liên cách đây 200 năm Có một đoạn ghi Liên bị dân làng buộc tội giao ước với quỷ Trước khi chết Cô nguyện rằng khu rừng sẽ trở thành lăng mộ Cho bất kỳ ai dám bước vào Những ký tự lạ xuất hiện trên thi thể các nạn nhân Được cho là dấu hiệu của lời nguyện. Mình cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh lấy mẫu giấy trong túi ra, đặt cạnh tài liệu. Ký tự trên giấy giống hệt những ký tự được mô tả trong ghi chép. Anh hỏi Thảo đã lấy những thứ này ở đâu? Cô cho hay Huyền đã tìm thấy chúng trước khi chết. Cô ấy còn nói về đôi mắt trong rừng. Cô ấy rất sợ, nhưng vẫn muốn phá giải lời nguyện. Mình im lặng, đầu óc quay cuồng. Những gì Thảo nói khớp với nhật ký của huyện và ký ức về Lan Nhưng anh không nhắc mình có thể tin cô Anh hỏi Cô muốn gì từ tôi? Em muốn hợp tác Anh có kinh nghiệm, em có thông tin Chúng ta có thể tìm ra sự thật Mình cân nhắc Anh không thích làm việc với người lạ Nhưng Thảo có thể là chìa khóa để hiểu rõ hơn về vụ án Được rồi Nhưng nếu cô giấu tôi bất kỳ điều gì Thì chúng ta ngừng hợp tác đạt được thỏa thuận với mình thảo mỉm cười ánh mắt cô có gì đó khó nắm bắt buổi chiều mình và thảo đến gặp bà năm lần nữa mình muốn xác nhận những gì thảo nói về lời nguyền khi họ bước vào trong căn nhà gỗ mùi nhang trầm xộc vào mũi những chuỗi bùa treo trên tường khẽ đung đưa dù không có gió bà năm ngồi trên chiếc ghế mây đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào minh cậu lại đến hả còn dẫn theo một người nữa cô gái này cũng bị rừng gọi có đúng chứ thảo cao mày minh ra hiệu cho cô im lặng anh đi thẳng vào vấn đề bà biết gì về liên huyền có liên quan gì đến cô ta bà năm cầm chuỗi tràng hạt lẩm bẩm một câu kinh Ở huyền mang dòng máu của liên những cô gái như cô ấy em gái cậu cũng vậy đều bị đánh dấu lời nguyền chọn họ và khu rừng sẽ lấy mạng họ đó chỉ là mê tín ai đó đã giết Huyền, và tôi sẽ tìm ra kẻ đó bà năm cười khan tiếng cười khô khốc đầy chế giễu <cười> cậu nghĩ cậu mạnh hơn lời nguyền sao cậu đã thấy nó rồi đó có đúng không bóng dáng trong rừng tiếng thì thầm gọi tên cậu ta nói như vậy cậu hiểu rồi chứ mình cứng người anh chưa từng kể với ai về bóng dáng đêm qua kể cả trung sao bà già này lại biết bà biết cái gì rồi khu rừng thấy mọi tội lỗi của con người nó sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai bước vào đấy nếu như cậu muốn sống thì hãy rời khỏi đây đi còn không nó sẽ nuốt cậu như đã nuốt những người khác thảo xen vào giọng kiên quyết tôi không đi quyền là bạn của tôi cô ấy chết vì muốn phá giải lời nguyền Nếu bà biết cái gì thì hãy nói cho chúng tôi biết đi." Bà năm nhìn Thảo, rồi thở dài. Huyền đã tìm đến ngôi miếu cổ trong rừng, cô ấy nghĩ có thể xoa dịu linh hồn liên, nhưng cô ấy đã đánh thức nó, và bây giờ nó đang săn mồi. Mình cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng." Anh hỏi. "Ngôi miếu nào?" Bà năm không trả lời, chỉ lắc đầu. "Cậu đừng có đi." Vì cậu sẽ thấy những thứ cậu không nên thấy Đêm đó Mình không thể ngủ Anh ngồi trong phòng trọ Đọc lại nhật ký của huyền Và tài liệu của Thảo Mọi thứ đều chỉ về khu rừng Về liên, về lời nguyền Anh không tin vào ma quỷ Phải có một kẻ đứng sau Lợi dụng truyền thuyết Để che giấu tội ác Anh nghĩ đến trùng Đến sự lãng tránh của anh ta Và tự hỏi liệu người bạn cũ có giấu gì không Khi anh chìm vào giấc ngủ, giấc mơ lại đến. Lần này, anh thấy mình đứng giữa khu rừng, sương mù quấn lấy chân. Một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài che mặt, đứng cách anh vài mét. Cô ta không di chuyển, tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, như hàng chục giọng nói hòa lấn. Mình, cậu không được cứu cậu ấy. Không được, không cứu được ai cả. Anh cố chạy, Nhưng chân anh nặng như chì Người phụ nữ ngẩng mặt lên Khuôn mặt cô ta là cổ lan Méo mó, và trắng bệt, mắt sỉ máu Anh đã bỏ em Anh đã bỏ em Cô ta nói, giọng sắc như dao Rồi khuôn mặt biến đổi, trở thành huyền Sau đó là một người phụ nữ xa lạ Với đôi mắt trắng giả Cô ta chỉ mặt mình Cậu là kẻ tiếp theo. Mình giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Đồng hồ chỉ hơn 2 giờ sáng. Anh bật đèn kiểm tra căn phòng, không có gì bất thường. Tuy nhiên khi nhìn ra cửa sổ, anh đông cứng. Dưới ánh trăng, một bóng dáng đứng ở bìa rừng, giống hệt bóng dáng đêm trước. Lần này nó di chuyển, bước từng bước chậm rãi về phía nhà trọ. Mình nắm chặt chai thuốc an thần Lần này, anh không uống Thay vào đó Anh mở cửa bước ra ngoài Quyết tâm đối mặt Khi anh đến nơi mà bóng dáng đứng Thì không có ai Chỉ có một thứ khiến anh lạnh người Trên mặt đất Nơi bóng dáng vừa đứng Là một ký tự kỳ lạ Vẽ bằng máu khô Anh quay lại phòng tim đập thình thịch, Tiếng thì thầm lại vang lên Lần này rõ ràng hơn Mình Yếu ớt. Nó đang đợi. Sáng hôm sau, mình đứng trước đồn công an, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh. Đêm qua, ký tự máu trên mặt đất đã khiến anh mất ngủ và tiếng thì thầm trong đầu anh giờ đây không còn là ảo giác. Nó thực như hơi thở của anh. Mình đã kiểm tra lại mẫu giấy từ đêm đầu tiên và ký tự vẽ bằng máu đêm qua. Chúng giống nhau, giống những ký tự trên thi thể Huyền và giống ký ức mơ hồ từ vụ án của Lan. Anh không thể nhớ rõ. Ký ức về Lan luôn bị che phủ bởi một màn sương mù, như thể trí óc anh đang cố bảo vệ anh khỏi điều gì đó. Trung xuất hiện ở cửa đồn, khuôn mặt mệt mỏi. Anh cố tình cực nhã, nhưng giọng nói thiếu sức sống. Mày tự nhìn lại mày coi có khác gì cái xác chết không? Mình không kể về ký tự máu, anh không chắc mình có thể tin trung sau cái cách mà anh ta lãng tránh mọi câu hỏi về khu rừng tao muốn xem báo cáo pháp y của quyền tao cần vào rừng bà năm có nhắc đến một ngôi miếu cổ có thể ở đó có manh mối ngôi miếu đó bị bỏ quan từ lâu rồi dân làng tránh xa nó mày chắc chứ chắc mình đáp giọng cứng rắn anh không nói ra ngôi miếu là đầu mối duy nhất anh có từ miệng của bà năm Trung gật đầu miễn cưỡng. Được rồi, tao sẽ gọi bác sĩ pháp y, Còn chuyên dâu rừng, để tao đi cùng. Không, tao sẽ đi một mình. Mình lắc đầu, anh không muốn Trung đi cùng. Mình nghi ngờ anh ta biết nhiều hơn những gì anh nói. Trung nhìn anh một lúc, nhiều muốn nói cái gì đó, nhưng rồi chỉ nhún vai. Tụi mày, nhưng mà cẩn thận, rừng không an toàn. <cười> mày yên tâm đi, nó chưa bao giờ là an toàn buổi sáng mình gặp thảo ở quán nước quen thuộc cô mang theo một chiếc ba lô lớn bên trong là máy ảnh đèn pin và một cuốn sổ ghi chú dày cọp giọng pha chút hào hứng thảo hỏi nghe nói anh muốn vào rừng hả ngồi miếu cổ có đúng không mình gật đầu đưa cô xem mẫu giấy với ký tự kỳ lạ cô từng thấy cái này chưa ngoài tài liệu của quyền Thảo xem xét mẫu giấy, cau mày. Cô chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nó giống mấy ký tự trong sách cổ mà Huyền từng nghiên cứu. Huyền nói chúng là một dạng chữ viết nghi thức dùng để giao tiếp với linh hồn. Thảo ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. Anh tìm thấy cái này ở đâu? Mình do dự rồi kể về bóng dáng đêm qua và ký tự máu. Anh mong Thảo sẽ cười nhạo. Nhưng cô chỉ gật đầu, như thể chuyện này không có gì bất ngờ. Vì Huyền cũng thấy những thứ tương tự Cô ấy bảo có ai đó Hoặc cái gì đó Đang dõi theo cô ấy Thảo chắc nịch Em nghĩ ngôi miếu là chìa khóa Mình không đáp Anh không tin vào linh hồn Nhưng những gì anh thấy và nghe Khiến anh khó giữ vững lập trường Mình đứng dậy thúc giục Đi thôi, càng sớm càng tốt Trước khi vào rừng Mình và Thảo đến gặp bác sĩ pháp y Một người đàn ông trung niên tên Hùng, làm việc ở bệnh viện tỉnh. Văn phòng của ông ta nhỏ, ngập mùi thuốc khử trùng và phọt môn. Thi thể huyền được bảo quản trong một phòng lạnh. Mình phải kiềm chế để không quay đi khi Hùng kéo tấm vải trắng ra. Cơ thể huyền là một cảnh tượng kinh hoàng. Những vết rạch sâu, không đều, như thể được gây ra bởi một lưỡi dao thô sơ. Xương lộ ra ở một số chỗ. Khuôn mặt cô bị biến dạng đến mức không còn nhận ra. Nhưng điều khiến mình chú ý là những ký tự khắc trên cánh tay và ngực, không phải khắc trên da, mà trên xương, như thể ai đó đã cẩn thận mổ xẻ để ghi dấu. Hùng chỉ vào các ký tự, ông ta chưa từng thấy thứ gì như thế này. Chúng không phải vết cắt thông thường. Người làm việc này có kỹ năng, nhưng hung khí không phải dao phẫu thuật, có lẽ là một loại dao găm. Ông ngừng lại lắc đầu Tôi không biết Nhưng đây không phải thú hoang hay là tai nạn Mình nhìn gần hơn Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Những ký tự này Giống hệt ký tự trên mẫu giấy Trên mặt đất Và trong ký ức mơ hồ của anh về Lan Có gì khác lạ không Ngoài ký tự Mình hỏi Hùng lấy một tấm ảnh chụp x-quang Sơn của cô ấy có dấu hiệu bị ăn mòn Nhưng không phải do quá chất hay là môi trường Nó giống như là một dạng mục rửa từ bên trong Diễn ra rất nhanh sau khi chết Tôi không thể giải thích được Thảo đứng cạnh mình Ghi chú nhanh quyền từng nói về một lời nguyện Khiến cho cơ thể mục rửa đó Có thể liên quan đến Liên Mình không đáp Anh không muốn tin vào lời nguyện Nhưng những gì anh thấy Đang thách thức lý trí của anh Mình vừa nói vừa ra hiệu cho Thảo nhanh chóng rời đi Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ liên lạc nếu cần thêm thông tin. Khi họ rời bệnh viện, Thảo nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Anh ổn chứ? Trông anh vừa giống như là mới thấy ma vậy đó. Tôi ổn. Mình nói nhưng giọng anh rung nhẹ. Hình ảnh thi thể huyền gợi lên ký ức về Lan. Cơ thể cô cũng bị xé nát. Cũng có những ký tự kỳ lạ. Anh đã cố quên, nhưng giờ mọi thứ đang trở lại. Rõ ràng và sắc nét như lưỡi dao. Buổi chiều, Minh và Thảo tiến vào trong rừng. Không khí ẩm ướt nặng nề, mang theo mùi đất và thứ gì đó hồi thối như xác động vật phân hủy. Những cây cổ thụ cao vút, cạnh lá đan sen, tạo thành một mái vòm che kín ánh sáng. Minh dẫn đầu, tay nắm chặt đèn pin dù trời vẫn sáng. Thảo đi sau, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh hoặc ghi chú. Bà Năm nói ngồi miếu nằm ở phía tây khu rừng, nhưng không ai biết chính xác dân làng bảo nó bị nguyền rủa và những ai đến đó đều không trở lại mình tập trung vào con đường mòn nhưng cảm giác bị theo dõi ngày càng mạnh mẽ tiếng lá xào xạc dưới chân họ hòa lẫn với những âm thanh kỳ lạ như tiếng bước chân xa xôi hoặc tiếng thì thầm mơ hồ anh dừng lại lắng nghe tiếng thì thầm lại vang lên lần này rõ ràng hơn mình đến đây đi nó đang đợi thảo hỏi giọng căng thẳng. Anh nghe thấy gì hả? Chỉ là gió. Khi họ đi sâu hơn, sương mù bắt đầu xuất hiện dày đặc và lạnh buốt, như thể khu rừng đang thở ra hơi thở của chính nó. Mình cảm thấy một áp lực vô hình đè lên ngực và đèn pin của anh bắt đầu chập chờn. Cẩn thận kẻo lạc đó. Anh đã từng vào đây có đúng không? Khi em gái anh đừng nhắc tên là Mình ngắt lời giọng sắc lạnh. Anh không muốn nghĩ về lần cuối anh vào rừng. Khi anh tìm thấy thi thể Lan dưới một gốc cây. Máu thấm đẫm. Ký ức đó không buông tha anh. Anh thấy lại đôi mắt trống rỗng của Lan. Nghe lại tiếng hét của chính mình khi anh ôm lấy cô. Đột nhiên Thảo nắm lấy tay anh. Kéo anh dừng lại. Cô thì Thảo chỉ vào một khoảng trống phía trước. À, nhìn kìa. Trước mặt họ. Giữa màn sương. Là một ngôi miếu cổ bị bỏ hoang, Tường đá phủ rêu xanh Mái ngói vỡ vụn Và một bức tượng đá đứng sừng sững ở trung tâm Bức tượng khắc quả một người phụ nữ Khuôn mặt cô ta bị mài mòn Chỉ còn lại đôi mắt sâu hấm Như đang nhìn thẳng vào mình Anh cảm thấy tim mình đập Và tiếng thì thầm trong đầu anh Trở nên dữ dội hơn Đây là đó Ngôi miếu của Liên Mình bước tới tay chạm vào bức tượng đá lạnh buốt anh cảm thấy một luồng điện chạy qua người như thể bức tượng đang sống anh nhìn quanh nhận ra những ký tự kỳ lạ được khắc trên tường miếu hàng chục hàng trăm ký tự giống hệt những ký tự trên thi thể huyền trên mẫu giấy trên mặt đất một số ký tự dường như phát sáng yếu ớt như được thắp lên bởi một luồng sáng vô hình thảo chụp ảnh liên tục nhưng máy ảnh của cô đột nhiên tắt ngấm chết tiệt Cô lẩm bẩm, cố bật lại mà không được Dường như có gì đó không ổn Mình bước vào bên trong miếu Nơi một bàn thờ nhỏ phủ đầy bụi Trên bàn thờ là một chiếc hộp gỗ cũ Khắc những ký tự tương tự Anh mở hộp Bên trong là một mẫu vải lụa dính máu khô Và một con dao găm cổ Với lưỡi dao khắc ký tự Anh cầm con dao Cảm thấy một cơn ấn lạnh Đây có thể là hôn khí đã giết Huyền Có lẽ là cả Lan nữa Cẩn thận! Thảo hét lên Anh quay lại Vừa kịp thấy một bóng dáng lướt qua cửa miếu Nó cao gầy Với mái tóc dài che mặt Giống hệt bóng dáng anh thấy ngoài nhà trọ Anh nắm chặt con dao Tiêm đập lên thịnh thịt Ai đó? Anh thấy đó, có đúng không? Em cũng thấy nữa Mình không trả lời Anh bước ra ngoài kiểm tra xung quanh Không có dấu vết của bóng dáng Tuy nhiên trên mặt đất Trước miếu, anh thấy một vòng tròn được vẽ bằng máu khô Với những ký tự kỳ lạ xếp thành hình ngôi sao Ở trung tâm vòng tròn là một mẫu giấy Giống hệt mẫu giấy anh tìm thấy trong phòng trọ Trên đó được viết bằng mực đỏ là dòng chữ Cậu không thoát được nữa rồi Mình cảm thấy đầu óc quay cuồng Anh nhét mẫu giấy vào trong túi Cố giữ bình tĩnh Anh lấy con dao và mẫu vải Vì nghĩ có thể tìm thứ gì đó từ chúng Chúng ta phải rời khỏi đây Thảo gật đầu Theo sát chân mình Khi họ quay đi Một tiếng cười ma quái vang lên từ sâu trong rừng Nó không phải tiếng người Mà như tiếng của hàng chục giọng nói hòa lẫn Méo mó và lạnh buốt Mình cảm thấy một bàn tay vô hình Chạm vào vai anh Lạnh băng Anh quay lại Nhưng không có ai Trái Mình hét lớn Nắm tay Thảo Kéo cô chạy qua bàn sương tiếng cười đuổi theo bọn họ, hòa lẫn với tiếng thì thầm. Đèn bên của mình tắt hẳn, sương mù dày đặc đến mức anh không thấy đường. Anh chỉ biết chạy, tim đập thình thịch cho đến khi họ vấp ngã ở một khoảng trống nơi sương mù tan dần. Họ đã ra khỏi khu vực ngôi miếu, nhưng mình vẫn cảm thấy ánh mắt của bức tượng đang dõi theo. Anh nhìn Thảo, cả hai đều thở hổn hển, anh nói, "Chúng ta không quay lại đó." Không không nên mạo hiểm nữa thảo gật đầu nhưng ánh mắt cô đầy sợ hãi cô nghĩ huyền đã đến đó cô ấy đã đánh thức thứ gì đó đến đêm mình ngồi trong phòng trọ con dao gầm và mẫu vải lụa đặt trước mặt anh đã kiểm tra chúng nhưng không tìm thấy dấu vân tay hay manh mối nào cụ thể mẫu vải dính máu khô máu đã quá cũ để xác định dna con dao với lưỡi dao khắc ký tự dường như là một vật cổ có lẽ từ thời của liên anh tự hỏi liệu nó có thực sự là hung khí hay chỉ là một phần của nghi thức mà huyện đã cố phá giải anh với lấy chai thuốc an thần chần chừ thuốc giúp anh kiểm soát cơn hoảng loạn nhưng chúng cũng khiến giấc mơ của anh trở nên sống động hơn kinh hoàng hơn anh quyết định không uống thay vào đó ngồi viết lại mọi thứ báo cáo pháp y ngồi miếu ký tự bóng dáng Càng viết anh càng cảm thấy trí óc mình rối loạn Những ký tự trên giấy bắt đầu nhòe đi Như thể chúng đang di chuyển Tạo thành những hình dạng méo mó Anh đứng dậy Mở cửa sổ để hít thở Khi nhìn ra ngoài Anh đông cứng Dưới ánh trăng Bóng dáng áo trắng lại xuất hiện Đứng ở bìa rừng Gần hơn bao giờ hết Lần này nó ngẩng mặt lên Anh thấy đôi mắt trắng giả không đồng tử Nhìn thẳng vào anh Anh vội đóng sầm cửa sổ lại, tim đập thình thịch. Tiếng thì thầm vang lên trong đầu anh, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh bật đèn, kiểm tra căn phòng. Không có gì. Tuy nhiên trên bàn cạnh con dao là một mẫu giấy mới. Trên đó viết bằng máu tươi là dòng chữ Đêm nay cậu sẽ thấy. Mình nắm chặt con dao cảm giác quan tưởng trỗi dậy. Anh không biết mình đang đối mặt Với một kẻ sát nhân Một lời nguyền hay chính trí óc mình Nhưng anh biết một điều Khu rừng đang gọi Và anh không thể chạy trốn mãi Sáng hôm sau Mình gặp Thảo ở quán nước Cô trông mệt mỏi Như thể cũng không ngủ được Cô đẩy một xấp giấy về phía anh Em kiểm tra tài liệu cả đêm Quyền đã ghi lại một ghi thức Có thể xoa dịu linh hồn của Liên đó Cô ấy tin rằng Phải mang một vật thuộc về liên đến ngôi miếu Và thực hiện lời cầu nguyện ừ, Có lẽ con giao và mẫu giải Là một phần của nghi thức đó Mình gật đầu Nhưng anh không kể mẫu giấy mới Anh không muốn Thảo nghĩ anh đang mất trí Chúng ta cần tìm hiểu thêm Về nghi thức này Tôi sẽ đi gặp Trung Tôi đoán là anh ta biết cái gì đó về khu rừng Nhưng mà không muốn nói Anh nghĩ anh Trung liên quan đến vụ án hả Tôi không biết Nhưng tôi không tin ai ở đây hết. Kể cả cô. <cười> Nếu như chúng ta muốn phá giải lời nguyện. Chúng ta phải tin tưởng nhau một chút chứ. Phải không? <cười> Mình không đáp. Anh nhìn ra phía khu rừng. Nơi sương mù lại bắt đầu tụ lại. Tiếng thì thầm vang lên trong đầu anh. Nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Anh siết chặt tay. Quyết tâm không để khu rừng thắng. Nhưng sâu trong lòng. Anh biết rằng. Mỗi bước anh tiến vào trong rừng là một bước gần hơn đến với bóng tối, bóng tối của lời nguyền, của quá khứ và của chính tâm trí anh. Bình minh ở Lặng Yên không mang lại cảm giác an ủi, sương mù dày đặc bao quanh thị trấn như một bức màn che giấu những bí mật đen tối. Mình ngồi trong phòng trọ, con dao găm cổ và mẫu giấy mới nhất đặt trước mặt. Dòng chữ: Đêm nay cậu sẽ thấy Viết bằng máu tươi vẫn còn ấm, như thể vừa vẽ ngay trước khi anh tỉnh dậy. Anh đã kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, tất cả đều khóa chặt, không có dấu hiệu xâm nhập. Nhưng anh biết, khu rừng không cần cửa để vào. Tiếng thì thầm trong đầu anh giờ đây không còn rời rạc, nó liên tục dai dẳng như một bài hát ru ma quái. Anh siết chặt chai thuốc an thần, nhưng không uống, thuốc không còn giúp được nữa. Nó chỉ làm giấc mơ của anh trở nên sống động hơn, kéo anh sâu hơn vào bóng tối của khu rừng. Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Khu rừng trải dài bất tận, những tán cây đung đưa trong gió như những cánh tay vẫy gọi. Anh biết mình phải quay lại, không để tìm anh mối, mà để đối mặt với thứ đang săn đuổi anh. Lần này, anh không chắc mình sẽ sống sót. Buổi sáng mình gặp Thảo ở quán nước, cô trông kiệt sức, tóc rối bù. Đôi mắt thâm quần, cô lại đẩy một xấp giấy về phía anh. Em không ngủ được. Em tìm thêm được vài ghi chép về Liên. Giờ em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với bà Năm lần nữa. Mình lật qua các ghi chép. Chúng là những bản sao tài liệu cổ, viết bằng mực đen trên giấy vàng ố, mô tả chi tiết vụ thiêu sống Liên cách đây 200 năm. Một đoạn ghi. Liên một cô gái trẻ bị một tội giao ước với quỷ sau khi dân làng liên tục gặp ác mộng cô bị trói vào cọc và thiêu sống trước ngôi miếu cổ trước khi chết liên Nguyên rủa rằng khu rừng sẽ trở thành lăng mộ vĩnh cửu và những ai mang dòng máu của cô sẽ phải trả giá mình dừng lại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng dòng máu của cô ấy huyền và lan họ có liên quan gì đến liên huyền từng nói là cô ấy tìm thấy một gia phả cổ ở trong thư viện tỉnh gia đình cô ấy và có lẽ cả gia đình anh là hậu duệ của liên đó có liên quan đến máu mủ của cô ta đó là lý do cô ấy muốn phá giải lời nguyền Cô ấy tin mình bị nguyền rủa mình đắm chặt xấp giấy móng tay cắm vào trong lòng bàn tay anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này lan chưa từng nhắc đến gia phả và mẹ anh người đã qua đời sau cái chết của lan cũng không bao giờ nói về tổ tiên nhưng nếu thảo đúng thì anh và lan cũng mang lời nguyền đó có lẽ anh là mục tiêu tiếp theo mình đứng dậy chúng ta cần xác nhận với bà năm bà ấy biết nhiều hơn những gì đã nói đó thảo gật đầu ánh mắt cô có gì đó khó nói mình tự hỏi liệu cô có thực sự chỉ là một nhà báo muốn tìm sự thật hay cô cũng đang che giấu điều gì anh quyết định giữ khoảng cách ít nhất cho đến khi anh hiểu rõ hơn về cô nhà bà năm vẫn như lần trước ngập mùi giang trầm và không khí nặng nề của những lời cầu nguyện bà ngồi trên ghế may chuỗi tràng hạt xoay đều trong tay Khi Minh và Thảo bước vào, bà nhìn họ với ánh mắt vừa thương hại vừa cảnh giác. Cậu đã đến ngồi miếu, và cậu đã thấy nó có đúng không? Bà nói đi, bà biết những gì rồi? À, liền không chỉ là một cô gái. Cậu ấy là một thầy cúng, người duy nhất trong làng biết cách giao tiếp với linh hồn rừng. Dân làng sợ cô ấy lắm vì cô ấy thấy được tội lỗi của họ. Họ thiều sống cô ấy nhưng linh hồn cô không chết. Cô ấy trở thành một phần của khu rừng và cô ấy chọn những kẻ mang dòng máu của mình để thực hiện kế hoạch trả thù. Quyền và Lan, họ là hậu duệ của Liên. Ừ, và cậu, mình, cậu cũng mang dòng máu đó đó là lý do khu rừng gọi cậu nó muốn cậu trả giá như đã làm với em gái cậu mình muốn bác bỏ muốn nói rằng đó chỉ là mê tín nhưng những ký tự bóng dáng tiếng thì thầm tất cả đều quá thật anh hỏi nếu lời nguyền chọn họ tại sao Nguyền muốn phá giải nó Bà Năm gần xoay tràn hạt giọng trầm xuống Huyền nghĩ cô ấy có thể xoa dịu liền Bằng cách hoàn thành nghi thức Mà liền để lại Nhưng cô ấy đã sai Không ai có thể xoa dịu khu rừng Nó chỉ biết quỷ diệt thôi Huyền tìm thấy một nghi thức trong tài liệu cổ Cô ấy nói Phải mang một vật thuộc dịu liên Đến ngôi miếu và cầu nguyện có phải con dao và mẫu giải không? à, cô gái à, cô không hiểu rồi. nhân vật đó không phải để xoa dịu, chúng là lời mời. Quyền đã đánh thức liền. và giờ đây, cô ấy đang đi săn. đó chỉ là một cái bẫy liền dăng ra thôi. đây là hung khí đã giết Quyền, có đúng không? Ai đứng sau chuyện này? Liên hay một kẻ sống? À, con dao này thuộc về Liên. Nó được dùng trong kỳ thức của cô ấy để cắt máu và dao ướt với rừng. Nhưng nó không giết quyện. Nó chỉ đánh dấu cô ấy. Kẻ giết cô ấy là người nhận được rừng dẫn lối. Là ai? Tôi không biết Nhưng họ ở đây Đó là một hội kính Trong thị trấn Họ thờ cúng khu rừng Và họ sẽ làm mọi thứ Để giữ cho lời nguyện sống Minh và Thảo rời khỏi căn nhà bà Năm Với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời Nhưng một điều rõ ràng Có một nhóm người Trong lặng yên biết về lời nguyện Họ có thể là kẻ đứng sau Cái chết của huyền và cả lạc Buổi chiều, Minh và Thảo quay lại đồn để gặp Trung. Anh ta đang xem xét một số báo cáo, ánh mắt lảng tránh khi thấy Minh. Trung hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường. Có gì mới không? Mày biết gì về hội kính trong thị trấn? Những người thợ cúng ở trong khu rừng đó là gì? Hội kính cái gì chứ? Mày nghe ai nói dớ dẫn cái gì vậy? Dân làng mê tín hay đồn thổi thôi? Mình không tin anh lấy con dao găm ra đặt lên bàn cái này được tìm thấy ở ngôi miếu cổ nó liên quan đến liên và có thể là hung khí trong vụ án của quyền mày từng thấy nó chưa tao tao, tao chưa nhưng ngôi miếu là nơi bị nguyền rủa mày không nên đến đó trung tao biết mày giấu cái gì đó nếu như mày không nói tao sẽ tự tìm ra và nếu như mày liên quan đến cái chết của quyền và em gái Tao thề sẽ không để yên cho mày Mày nhớ lấy Mày nghĩ tao là cái giết người Tao là bạn mày đó Minh Tao gọi mày đến đây Là để mày giúp Vậy thì mày nói ra sự thật đi Tại sao mày không muốn tao vào rừng Tại sao mày tránh nhắc đến Lan à, Được rồi Nhưng không phải ở đây Gặp tao tối nay Ở nhà tao Tao sẽ kể hết Minh gật đầu cảm giác nghi ngờ không tan biến anh rời đồn thảo đi theo sau anh tin anh ta không không nhưng tôi cần biết anh ta giấu cái gì buổi tối mình chuẩn bị đến nhà trung nhưng thảo khăng khăng muốn đi cùng nếu trung liên quan đến hội kính anh sẽ cần em đó em có thể ghi âm hoặc là làm nhân chứng cho anh mình do dự anh không hoàn toàn tin thảo nhưng cô đã chứng minh mình hữu ích anh không còn lời nào để từ chối được nhưng nhớ giữ im lặng và làm theo những gì tôi nói nhà trung nằm ở rìa thị trấn gần khu rừng khi minh và thảo đến trời đã tối đen chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi đường trung mở cửa mời họ vào căn nhà đơn sơ mình nhận ra một chi tiết kỳ lạ trên bàn thờ nhỏ ở góc phòng ngoài bát nhang Còn có một mẫu giải lụa, giống hệt mẫu giải anh tìm thấy ở ngôi miếu. Trung trầm giọng. Ngồi đi rồi tao kể. Nhưng mày hứa là không nói với ai đó. Mình gật đầu, tay anh siết chặt con dao trong túi áo. Thảo ngồi bên cạnh, lặng lẽ bật máy ghi âm trong túi. Trung bắt đầu. Lặng yên không chỉ là một thị trấn, nó được xây dựng trên máu. Cách đây hai trăm năm. Dân làng thiêu sống liền vì sợ sức mạnh của cô ấy Cô ấy không chết Linh hồn cô nhập vào khu rừng Và từ đó Bất kỳ ai mang dòng máu của cô ấy Đều bị săn đuổi Huyền là một trong số đó Lan cũng vậy Mày biết điều này từ khi nào? Từ vụ án của Lan Tao nghi ngờ Nhưng mà tao không có bằng chứng Sau cái chết của Lan Tao bắt đầu nghe những lời thì thầm trong rừng Tao thấy bóng dáng áo trắng tào sợ mình tao nghĩ nếu tao đầu bới tao sẽ là kẻ tiếp theo mày để em gái tao chết vì sự sợ hãi của mày mày là công an đó tao không có sự lựa chọn có những người trong thị trấn họ bảo vệ lợi nguyền họ gọi mình là những kẻ canh gác họ tin rằng hy sinh những cô gái như lan và như quyền sẽ giữ khu rừng yên lặng những kẻ canh gác sao là ai mày Là một trong số họ Tao không phải Nhưng tao biết họ tồn tại Tao không thể chống lại họ Họ có thế lực Họ ở khắp nơi Quyền biết về hỏi kính này Cô ấy cố phá giải lời nguyện để ngăn họ Có phải họ đã giết cô ấy Trung không trả lời Nhưng sự im lặng của anh ta Chính là câu trả lời đó Mình bước đến nắm cổ áo Trung Tên của họ Nói Trước khi Trung kịp đáp, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa, cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh buốt ùa vào. Mình buông trung ra, quay lại, nhưng không thấy ai. Chỉ có tiếng thì thầm giờ đây vang vọng khắp căn nhà. Mình, cậu đã đi quá xa. Thảo nắm lấy tay mình, mặt tái nhật. Coi, coi gì đó không ổn, chúng ta đi ngay đi trung đứng dậy giọng run rẩy không được nếu mày rời đi họ sẽ biết là tao đã nói họ họ sẽ giết tao mình không quan tâm anh kéo thảo bước ra ngoài khi họ bước qua ngưỡng cửa anh cảm thấy một bàn tay vô hình siết chặt cổ anh anh ho lên sặc sụa ngã xuống đất thảo hét lên cố kéo anh dậy bóng tối xung quanh như sống lại quấn lấy họ Rồi từ trong bóng tối Một bóng dáng áo trắng xuất hiện Nó đứng ở rìa khu rừng Đôi mắt trắng giả nhìn vào Minh Anh nghe giọng nói của Lan Hòa lẫn với giọng huyền Và một giọng lạnh lùng lạnh buốt Cậu không thoát được Cậu là của nó Minh vùng dậy Nắm lấy tay thảo chạy vào trong rừng Anh không biết tại sao Mình lại chạy vào đó Nơi nguy hiểm nhất Nhưng một lực vô hình kéo anh, như thể khu rừng đang gọi. Tiếng cười ma quái đuổi theo họ, hòa lẫn với tiếng thì thầm và tiếng lá xào xạc. Mình cảm thấy một cơn đầu nhói ở cánh tay, như thể ai đó đang khắc vào da thịt anh. Họ chạy cho đến khi vấp ngã vào một khoảng trống, nơi ánh trăng soi sáng một vòng tròn ký tự khắc trên mặt đất. Giống hệt như vòng tròn ở trong ngôi miếu. Mình nhìn xuống cánh tay mình và kinh hoàng nhận ra, Một ký tự kỳ lạ đã xuất hiện Khắc sâu vào trong da Máu rỉ ra từ vết khắc Thảo thở hỗn hỉnh Nhìn vết khắc với ánh mắt hoảng loạn Liền cô ấy đã chọn mình mình lắc đầu cố giữ lý trí Không Đây không phải là ma quỷ Có ai đó đang thâu tốn chúng ta Hội kính Trung Có thể là cả cô nữa Anh nghĩ em liên quan hả Em đang cố giúp anh mà mình không đáp, anh không biết mình có thể tin ai nữa, nhưng anh biết một điều, khu rừng đang sống và nó muốn anh. Đêm đó mình không trở lại nhà trọ, anh và Thảo tìm một nhà nghỉ khác ở trung tâm thị trấn, nơi ánh đèn và tiếng người có thể xua đi phần nào nỗi sợ. Tiếng thì thầm vẫn không ngừng và giấc mơ của anh trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết. Trong mơ, anh thấy mình đứng trước ngôi miếu cổ, bức tượng liên sống dậy, đôi mắt rỉ máu cô ta bước tới con dao gầm trong tay và thì thào cậu mang dọc máu của ta cậu sẽ hoàn thành lời nguyện khuôn mặt cô ta biến đổi trở thành lan rồi huyền rồi chính anh anh hét lên nhưng không có âm thanh nào thoát ra mình bật dậy mồ hôi ướt đẫm thảo đang ngồi ở góc phòng đọc tài liệu cô nhìn anh ánh mắt lo lắng à, anh mơ thấy cái gì hả Mình không trả lời, anh đứng dậy kiểm tra cánh tay. Vết khác vẫn còn đó, đỏ rực và đau nhất. Anh biết mình không thể chờ thêm nữa. Tôi phải quay lại rừng, tôi phải tìm cho ra sự thật trước khi nó giết tôi. Thảo đứng dậy nắm tay anh. Em sẽ đi cùng anh, nhưng mà chúng ta cần chuẩn bị. Nếu hội kính thực sự tồn tại, họ sẽ không để chúng ta sống. Mình gật đầu, nhưng trong lòng anh một giọng nói thì Thảo. Cậu không thoát được, cậu đã thuộc về nó. Đêm ở lặng yên, như một con thú đang rình rập, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám bước ra khỏi ánh sáng. Mình ngồi trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ, ánh đèn quỳnh quang yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh làm nổi bật những vết thâm quần dưới mắt. Vết khắc trên cánh tay anh vẫn đau nhất, ký tự kỳ lạ đỏ rực như đang sống, thỉnh thoảng rỉ máu dù anh không chạm vào con dao găm cổ nằm trên bàn lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn như thể đang thì thào những bí mật mà anh chưa thể hiểu tiếng thì thầm trong đầu anh giờ đây không còn là lời mời gọi nó là một mệnh lệnh sắc lạnh và đầy đe dọa mình đêm nay cậu sẽ thấy sự thật anh đã cố phớt lờ nhưng mỗi lần nhắm mắt hình ảnh bóng dáng áo trắng với đôi mắt trắng giả lại hiện lên kéo anh vào một vật thẩm không lối thoát. Anh biết mình đang mất kiểm soát. Anh không thể dừng lại khi lời nguyện đang siết chặt quanh anh như một sợi dây thòng lọng. Thảo đang ngồi ở góc phòng, lật qua sắp tài liệu của Huyền. Cô trông kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Dư thể nỗi sợ không thể ngăn cô tiếp tục. Em tìm thấy một ghi chép mới nè. Huyền viết về một hang động trong rừng, nơi cô ấy tin rằng Liên từng thực hiện nghi thức giao ước với rừng. Có thấy hội kính vẫn dùng nơi đó Hành động hả Bà Nam có nhắc đến không Không Nhưng quyền ghi lại tọa độ nè Một khu vực gần ngôi miếu cổ Cô ấy định đến đó nhưng mà Cô ấy chết trước khi kịp đi Mình nhìn vết khắc trên tay Cảm giác lạnh buốt lan tỏa Nếu hội kính thực sự tồn tại Họ sẽ không thể để chúng ta đến đó Trung biết cái gì đó Nhưng anh ta không nói Anh vẫn nghi ngờ Trung hả? Anh ta là bạn anh mà. Không ai là bạn ở đây cả. Kể cả cô. Cô biết quá nhiều về quyền và lời nguyền. Và làm sao tôi biết cô không phải là một phần của hội kính. Anh nghi ngờ em. Nếu em là kẻ thù em đã không cứu anh vào đêm qua. Khi cái thứ đó tấn công chúng ta em muốn tìm ra kẻ giết quyền dù cho có anh hay là không em vẫn luôn muốn tự mình tìm ra sự thật đằng sau lời nguyền này mình im lặng cảm giác tội lỗi xen lẫn quan tưởng anh biết mình đang đẩy mọi người ra xa nhưng anh không thể dừng lại trí óc anh đang tan rã khi khu rừng đang xâm nhập vào từng hơi thở của anh chúng ta sẽ đến hàng động nhưng nếu tôi phát hiện cô giấu cái gì cô sẽ phải hối hận đó thỏa thuận xong thảo nhếch môi một nụ cười không chút vui vẻ buổi sáng minh và thảo chuẩn bị cho chuyến đi vào rừng Họ mang theo đèn pin, dây thừng và một con dao rửa và cả máy ảnh của Thảo. Mình giữ con dao găm cổ trong túi áo, không chỉ vì nó là manh mối, mà vì anh cảm thấy nó là một lá bùa bảo vệ hoặc một lời nguyện. Anh không chắc nữa. Trước khi rời thị trấn, mình gọi cho Trung. Nhưng anh ta không nghe máy. Anh để lại một tin nhắn. Tao sẽ vào rừng. Nếu mày biết gì, nói bây giờ. Hoặc đừng trách tao. Anh không mong Trung trả lời nhưng anh muốn anh ta biết rằng anh ta không bỏ cuộc con đường vào rừng vẫn u ám như mọi khi sương mù quấn lấy chân họ như những bàn tay vô hình minh dẫn đầu tay nắm chặt đèn pin dù ánh sáng ban ngày vẫn còn đủ để thấy đường thảo đi sau kiểm tra bản đồ tọa độ mà huyền để lại chúng ta sắp tới rồi chỉ còn vài trăm mét khi họ tiến sâu hơn không khí trở nên nặng nề và tiếng thì thầm lại vang lên trong đầu minh Anh dừng lại thở hỗn hỉnh, cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng. Anh quay lại, nhưng chỉ thấy Thảo, ánh mắt lo lắng. cô hỏi anh ổn không? Minh gật đầu, nhưng anh không ổn. Vết khắc trên tay anh nóng rực, anh bắt đầu nghe những âm thanh kỳ lạ. Không chỉ tiếng thì thầm, mà cả tiếng bước chân, tiếng cành cay gãy và một tiếng cười ma quái từ xa. Anh nắm chặt con dao gầm cố giữ lý trí họ đến một khoảng trống trong rừng nơi sương mù dày đặc đến mức không thấy gì ngoài vài mét phía trước thảo chỉ vào một khe đá ẩn sau bụi cây à, là hang động nó ở đó mình bước tới kéo bụi cây ra một cửa hang tối om hiện ra miệng hang hẹp nhưng đủ cho một người chui qua không khí từ bên trong lạnh buốt mang theo mùi máu và đất ẩm anh bật đèn pin chiếu vào bóng tối ánh sáng lộ ra những bức tường đá khắc đầy ký tự kỳ lạ Giống hệt những ký tự trên thi thể huyền Trên con dao, trên cánh tay Huyền đã đúng Đây là nơi của liền Mình chui vào hang Thảo theo sau Bên trong, hang động mở rộng thành một căn phòng đá lớn Với một bàn thờ ở trung tâm Trên bàn thờ là một bức tranh cổ Vẽ một người phụ nữ Mặc áo trắng, tóc dài che mặt Nhưng điều khiến Minh đông cứng Là khuôn mặt của cô ta Nó giống hệt lan, giống hệt huyền Và một trong khoảnh khắc Kinh hoàng, anh nghĩ nó cũng giống anh. Thảo chụp bức tranh rồi thì thào, Đây là Liên, huyện đã tìm thấy nơi này trước khi chết. Mình kiểm tra xung quanh, nhận ra những dấu vết của nghi thức, vòng tròn máu khô trên sàn, những mẫu vải lụa rải rác và một đống xương nhỏ, có thể là động vật. Nhưng anh không chắc. Anh chạm vào trong bàn thờ, một cơn đầu nhói chạy qua đầu anh. Hình ảnh lóe lên trong tâm trí, một cô gái bị trói vào cọc. Lửa liếm lên cơ thể Tiếng hét vang vọng qua khu rừng Anh lùi lại thở hỗn hỉnh Anh thấy cái gì? Thảo nắm tay anh hỏi Minh lắc đầu không muốn kể Nhưng anh biết đó không phải là ảo giác Đó là ký ức của Liên Hoặc thứ gì đó mà khu rừng muốn anh thấy Chúng ta phải tìm tìm manh mối Có gì đó ở đây Đang che giấu sự thật Họ tiếp tục khám phá Ở góc hàng Minh tìm thấy một lối đi hẹp dẫn sâu hơn Anh chui qua, Thảo lần mò theo sau. Lối đi dẫn đến một căn phòng nhỏ hơn, nơi ánh sáng đèn pin chiếu lên một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng chục bức tranh cổ treo trên tường, mỗi bức vẽ một cô gái với khuôn mặt giống Liên, giống Lan, giống Huyền. Dưới mỗi bức tranh là một mẫu giấy ghi tên vào ngày chết. Hàng chục cái tên, trải dài qua hàng thế kỷ. Lan và Huyền không phải nạn nhân đầu tiên, họ đã giết tất cả hậu duệ của Liên. Mình nhìn những cái tên, Tim đập thình thịch. anh tìm thấy một mẫu giấy ghi Lan 2010. Bên cạnh là một bức tranh vẽ Lan với đôi mắt trắng giả và ký tự khắc trên ngực. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn giận và nỗi đau trỗi dậy. Anh gầm lên. Hội kính! Họ đã giết em gái tôi! Một tiếng động lớn vang lên từ lối vào hang. Mình quay lại, đèn pin chiếu vào trong bóng tối. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện mặc áo choàng đen khung mặt che kính bằng một chiếc mặt nạ gỗ khắc ký tự. Mình nắm chặt con dao găm, tim đập thình thịch. "Ai đó?" Bóng dáng không trả lời, nó giơ tay, một luồng gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt đèn pin của mình. Bóng tối nuốt chửng họ, tiếng thì thầm vang khắp nơi. Thảo hét lên, nắm tay mình kéo anh về phía lối ra. "Chạy!" Nhưng bóng dáng di chuyển nhanh hơn chặn đường họ. Mình vùng con dao găm Lưỡi dao chỉ cắt qua không khí Bóng dáng đó cười lên một tiếng cười ma quái Mình đẩy Thảo ra sau Đối mặt với bóng dáng Mày là ai? Mày không phải Liên Mày là người có hội kính hả? Cái bóng đó nghiêng đầu Như đang đánh giá anh Rồi nó nói Giọng méo mó như hàng chục giọng nói hòa lẫn Cậu mang giọng máu của cô ấy Cậu sẽ hoàn thành lời nguyện Mình cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay, nơi vết cắt bùng lên như bị thiêu đốt. Anh hét lên, ngã xuống đất. Thảo kéo anh dậy, họ chạy qua lối đi hẹp. Bóng đèn đó đuổi theo, tiếng cười ma quái vang vọng, hòa lẫn với tiếng thì thầm và tiếng bước chân. Mình cảm thấy khu rừng đang sống, những bức tường đá như co bóp quanh anh, như thể muốn nghiền nát anh. Họ vấp ngã ra khoảng trống bên ngoài hang. Ánh trang soi sáng khuôn mặt tái nhật của Thảo Mình nhìn lại bóng đen đã biến mất Chỉ còn tiếng thì thầm Mình kiểm tra cánh tay Vết khắc đã lan rộng Giờ là một chuỗi ký tự ngoằn ngoèo Như một lời nguyện khắc sâu vào da thịt Anh thở hỗn hển Cảm giác hoang tưởng trỗi dậy Cô Cô có thấy nó không Nó không phải là người Em không biết nữa Có thể là người đó Có thể là thứ gì đó Chúng ta không thể ở lại đây Mình không đáp Anh nhìn khu rừng Cảm giác nó như đang quan sát anh chờ đợi Anh biết mình không thể chạy trốn nữa Nhưng anh cũng biết Nếu như anh tiếp tục Có thể mất tất cả Kể cả bản thân Đêm đó mình và Thảo trở lại nhà nghỉ Mang theo những bức ảnh chụp trong hang Và một mẫu giấy ghi tên Huyền 2025 Mình gọi xem lại mọi thứ Cố ghép các mảnh ghép lại Hội kính những kẻ canh gác, đã giết hàng chục cô gái qua hàng thế kỷ, tất cả đều là hậu duệ của Liên. Họ tin rằng hy sinh của những cô gái này sẽ xoa dịu khu rừng giữ lời nguyện yên lặng. Nhưng Huyền đã cố phá giải lời nguyện và cô ấy đã phải trả giá. Mình nhìn Thảo đang ngủ trên ghế, máy ảnh vẫn nắm chặt trong tay. Anh tự hỏi liệu cô có thực sự là đồng minh hay chỉ là một con tốt trong trò chơi của hội kính? Anh đã thấy ánh mắt cô khi họ chạy ra khỏi hang, không chỉ sợ hãi mà còn có gì đó giống như nhận ra. Anh lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó, nhưng hoang tưởng đã thấm sâu, anh không còn biết mình có thể tin ai. Anh lấy thuốc an thần, nuốt hai viên, dù biết chúng không giúp được gì. Khi chìm vào giấc ngủ, giấc mơ lại đến, và nó kinh hoàng hơn bao giờ hết. Anh thấy mình đứng trong hang động, bức tranh liên sống dậy. Bước ra khỏi tường, cô ta cầm con dao găm, lưỡi dao rỉ máu, giọng lạnh bằng. Cậu là người cuối cùng, cậu sẽ hoàn thành lời nguyện. Rồi khuôn mặt cô ta biến đổi trở thành Lan. Anh đã bỏ em, anh để em chết. Huyền xuất hiện bên cạnh Lan, khuôn mặt lại tiếp tục biến dạng. Anh không cứu được ai cả. Mình hét lên cố chạy Nhưng khu rừng quấn lấy anh Những cành cây biến thành bàn tay kéo anh xuống đất Mình giật mình tỉnh dậy tim đập thình thịch Thảo đang đứng bên cạnh nắm vai anh Cô lo lắng hỏi Anh đứng dậy kiểm tra cánh tay Vết khắc đã lan đến khuỷu tay rồi Và anh cảm thấy một cơn đau nhói mỗi khi chạm vào Tôi phải chấm dứt chuyện này Tôi sẽ tìm hỏi kính và tiêu diệt họ Chúng ta cùng đi Nhưng anh phải giữ tỉnh táo đó. Mình, nếu như anh mất kiểm soát, chúng ta sẽ thua đó. Sáng hôm sau, mình và Thảo đến đồn công an, quyết định đối chất với Trung. Nhưng khi họ đến, đồn đóng rỗng, một anh công an trẻ cho biết Trung đã rời thị trấn từ đêm qua, không nói lý do. Anh cảm thấy một cơn giận dâng lên. Nó đã chạy trốn. Anh Trung không nói gì, chỉ bảo là có việc gấp rồi đi. <cười> Cậu biết gì về những kẻ canh gác? Hội kính trong thị trấn Ờ tôi Tôi không biết gì cả Đừng có hỏi tôi Họ sẽ biết đó Anh ta quay đi và cắm đầu cắm cổ chạy vào trong đồn Thảo nhìn mình Ánh mắt sắc bén Anh ta là công an mà còn sợ sao Hội kính nào mà có thế lực lớn hơn những gì cả hai nghĩ Bầu trời lặng yên phủ một lớp mây đen dày đặc như thể khu rừng đã nuốt chửng mặt trời Mình đứng trước cửa nhà nghỉ Ánh mắt dán chặt vào đường chân trời Nơi những tán cây cao vút đung đưa trong gió Vết khắc trên cánh tay anh Giờ đã lan đến vai Những khí tự ngoằn ngoèo đỏ rực như lửa Mỗi nhịp đập của tim anh lại khiến chúng đầu nhất Tiếng thì thầm trong đầu anh Không còn là lời gọi Nó là một lời cảnh báo Một lời đe dọa không thể phớt lờ Buổi sáng Mình và Thảo đến nhà Trung Hy vọng tìm chút manh mối Cửa trong cửa ngoài mở tan quát Rất may Trung là công an Chứ nếu như một người bình thường thì đã có trộm vào thó hết đồ đạc Khung cảnh trống không báo hiệu cho Minh biết rằng Trung chắc chắn đã bỏ trốn kể từ lúc anh rời nhà hắn. Thảo kiểm tra bằng làm việc trong phòng ngủ của Trung, tìm thấy một mẩu giấy gấp đôi. Trên đó là một danh sách tên, những cái tên quen thuộc. Lan, Huyền và hàng chục cô gái khác, mỗi tên kèm theo một ngày chết. Dưới cùng là một dòng chữ, người cuối cùng, mình Mình nắm chặt mẫu giấy, cảm giác như đất dưới chân anh sụp đổ. Trung không chỉ biết về hội kính, anh ta là một phần của nó. Anh ta đã gọi mình đến lặng yên, không phải để giúp, mà để dẫn anh vào bẫy. Nhưng tại sao, nếu mình cũng mang dòng máu của Liên, tại sao hội kính lại muốn anh sống cho đến bây giờ? Thảo nhìn vào mẫu giấy, mặt cô tái nhợt. Chúng ta phải tìm Trung, hắn biết kẻ đứng sau tất cả đó. Mình gật đầu trong đầu anh tiếng thì thầm lại vang lên lần này rõ ràng anh biết mình không thể chờ thêm nữa anh lập tức vào rừng phải đối mặt với hội kính với liên và với chính mình mình nắm chặt con dao găm cổ lưỡi dao lạnh buốt danh sách tên mà thảo và anh tìm thấy trên bàn của trung vẫn ám ảnh anh những cái tên của lan huyền và hàng chục cô gái tất cả đều là hậu duệ của liên tất cả đều bị hội kính hy sinh để xoa dịu khu rừng Nhưng dòng chữ cuối cùng, người cuối cùng là Minh, khiến anh không thể đứng yên. Trung đã phản bội dẫn anh vào cái bẫy và anh ta giờ đã biến mất. Mình biết nếu muốn sống anh phải tìm Trung, phải đối mặt với hội kín và phải phá giải lời nguyện trước khi nó nuốt chửng anh. Từ ba lô trên vai, Thảo lấy ra một sắp tài liệu ánh mắt đầy quyết tâm nhưng không giấu được nỗi sợ. Em đã kiểm tra lại tài liệu của Quyền rồi có một ghi chép về một nghi thức cuối cùng để phá giải lời nguyền nè nó yêu cầu máu của hậu duệ liên được dâng lên tại ngôi miếu cổ quyền định làm điều đó nhưng mà cô ấy làm không kịp mình cau mày nhìn vết khắc trên tay máu hậu duệ nghĩa là máu của anh có thể đó nhưng nghi thức không nói rõ liệu người dân máu sẽ sống hay là chết quyền nghĩ đó là cách duy nhất để xoa dịu liên nhưng mà em không chắc hội kính đó có thể đã bóp méo nghi thức để phục vụ mục đích của họ <cười> họ muốn tôi chết à? nhiều lan nhiều quyền à. tôi sẽ không để họ thắng đâu chúng ta phải đi tìm trung hắn biết kẻ đứng đầu hội kính nhưng mà anh phải giữ tỉnh táo đó minh à em thấy anh đang mất kiểm soát mình không đáp anh biết thảo đúng sự quan tưởng của anh đang nuốt chửng lý trí khiến anh nghi ngờ tất cả trung thảo thậm chí chính mình nhưng anh không có lựa chọn khu rừng đã chọn anh và anh phải đối mặt với nó dù cái giá có là gì mình tìm thấy một mẩu giấy nháp bị vò nát trong thùng rác trên đó là một bản đồ vẽ tay đánh dấu một điểm sâu trong rừng gần ngôi miếu cổ với dòng chữ đêm cuối hy sinh mình cảm thấy tim mình đập mạnh đây là nơi trung đang trốn hoặc nơi hội kín sẽ thực hiện nghi thức tiếp theo anh nhét mẩu giấy vào trong túi chúng ta phải đi ngay nếu như trung ở đó Tôi sẽ khiến hắn ta nói ra hết tất cả Nếu đây là bẫy thì sao Hội kính biết chúng ta đang điều tra Họ có thể đang chờ đó mình nhìn cô ánh mắt lạnh lùng Anh không quan tâm Anh muốn chấm dứt chuyện này bằng mọi giá Anh không nói ra Nhưng anh biết Nếu hội kính muốn máu của anh Họ sẽ phải trả giá đắt Buổi chiều mình và Thảo tiến vào rừng Mang theo đèn pin, dây thừng, Con dao rửa và máy ảnh của Thảo Mình đã giữ con dao găm cổ trong túi áo, cảm giác như nó đang nóng lên mỗi khi anh chạm vào. Bản đồ của Trung dẫn họ qua những con đường mòn hẹp, nơi sương mù dày đặc và không khí nặng mùi máu. Tiếng thì thầm trong đầu Minh giờ đây liên tục, như một bài kinh ma quái. Họ đi hàng giờ, vượt qua những gốc cây cổ thụ và những vòng tròn ký tự khắc trên đất. Mình nhận ra chúng giống vòng tròn ở ngôi miếu và hang động, dấu hiệu của nghi thức. Anh cảm thấy vết khắc trên tay mình nóng rực, như thể khu rừng đang gọi máu anh. Cuối cùng họ đến một khu vực tối om nơi ánh sáng không thể xuyên qua tán lá. Trước mặt họ là một khoảng trống lớn, ở trung tâm là một vòng tròn đá khổng lồ, khắc đầy ký tự. Trong vòng tròn, một bàn thờ đá đứng sừng sững dính đầy máu khô. Mình nhận ra đây là nơi được đánh dấu trên bản đồ, nơi của hy sinh. Thảo chụp ảnh, đây là nơi họ làm nghi thức huyền có thể đã chết ở đây mình kiểm tra xung quanh nhận ra những dấu chân mới trên đất không chỉ là của một người mà của nhiều người hội kính đã ở đây họ có thể dâng ra theo dõi chúng ta trước khi thảo kịp đáp một tiếng động vang lên từ phía sau mình quay lại đèn pin chiếu vào trong bóng tối một bóng đen xuất hiện mặc áo choàng đen khuôn mặt che kín bằng mặt nạ gỗ giống hệt như bóng dáng trong hang động nhưng lần này Nó không chỉ có một Hàng chục cái bóng dáng khác bước ra từ trong bóng tối Bao vây họ Mình nắm chặt con dao gâm Tim đập lên thình thịt Anh gầm lên Chúng mày là ai? Những kẻ canh gác hả? Bóng đèn dẫn đầu cất giọng Chất giọng méo mó và lạnh lùng Cậu mang dòng máu của Liên Cậu là người cuối cùng Máu của cậu Sẽ xoa dịu khu rừng Họ không phải là người đâu. Họ bị khu rừng điều khiển đó. Mày không phải Liên. Mày là cái giết quyền giết Lan. Lộ mặt đi. Bóng đen nghiền đầu. Rồi từ từ tháo mặt nạ ra. Mình chết đứng. Đó là Trung. Nhưng không phải Trung mà anh từng biết. Đôi mắt anh ta trắng giả không đồng tử. Và khuôn mặt méo mó. <cười> Mày không hiểu được đâu. Tao không muốn giết Lan. Tao không muốn giết quyền Nhưng khu rừng này đòi hỏi Và giờ Đó đòi mày Mình cảm thấy đầu óc quay cuộn Là Trung Là người bạn thân của anh giết chết em gái Mày đã giết chết em gái tao Mình gầm lên rồi lao tới Nhưng các bóng đen đã chặn anh ta lại Nắm chặt tay chân anh Anh vùng vẫy Sức mạnh của họ không phải là người Trung Hay thứ đang chiếm hữu trung bước đến Con dao lâm lâm trong tay Lan là người đầu tiên tao cố cứu, Nhưng rất tiếc Cô ấy mang dòng máu của Liên Hội kính chọn cô ấy Và tao không thể ngăn họ lại Tao đã cố cứu mày Mình à Tao rời thị trấn sau cái chết của Lan Nhưng khu trần đã kéo tao trở lại Nó đã kéo tất cả chúng ta quay trở lại Mày là bạn tao Mày để em gái tao chết Mày dẫn tao đến đây để giết tao. <cười> tao thật không ngờ. Mày là con người như vậy. Không phải tao. Là khu rừng. Là liên. Cậu ấy ở trong tao. Trong tất cả chúng ta. Mày không thể chống lại cậu ấy đâu. Anh Minh, chạy đi. Một bóng dáng khác nắm lấy tay Thảo, kéo Thảo xuống đất. Minh vùng vẫy, nhưng các bóng dáng khác siết chặt hơn anh cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực như thể trái tim anh đang bị bóp nghẹt từ trong bóng tối một bóng dáng áo trắng xuất hiện nó cao gầy với mái tóc dài che mặt đôi mắt trắng giả nhìn thẳng vào minh anh nghe giọng nói của lan của huyền của liên hòa lẫn thành một. Minh thét lên, cố vùng thoát, nhưng các hình bóng đó cứ giữ chặt anh. Trùng giờ cao còn dao gầm, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng. Anh ta thì thào rồi đâm xuống. Nhưng trước khi lưỡi dao chạm vào anh, một tiếng gầm vang lên từ khu rừng. Các bóng đen lùi lại, hoảng loạn. Bóng dáng áo trắng liền ngẩng mặt lên. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua dập tắt mọi ánh sáng mình cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn như thể anh đang rơi vào một vực thẫm khi anh mở mắt anh không còn ở vòng tròn đá anh đứng trong một khu rừng khác không có sương mù không có bóng dáng trước mặt anh là lan mặc áo dài trắng khuôn mặt không còn méo mó không còn máu cô nhẹ nhàng cất giọng anh minh à anh phải tha thứ nhưng không phải cho họ mà cho chính anh Anh không cứu được em Anh đã thất bại rồi Giáng cầu thị anh thua rồi Anh không thất bại Anh đang cố cứu những người khác đó Nhưng anh phải đối mặt với sự thật Em không chết vì tai nạn Là em bị họ giết Vì em mang dòng máu của Liên Và anh cũng vậy Anh sẽ phá giải lời nguyện này Anh sẽ tiêu diệt bọn họ Lời nguyện không chỉ là máu Nó là nỗi sợ Là tội lỗi. Nếu anh không tha thứ cho chính mình. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Trước khi mình kịp đáp. Khu rừng biến đổi. Làng tan biến. Anh thấy mình đứng trước ngôi miếu cổ. Bức tượng liền sóc dậy. Đôi mắt rỉ máu. Cô ta bước tới. Con dao gầm trong tay. Mình hét lên lao đến. Nhưng lưỡi dao của liền cắt qua không khí. Anh ngã xuống đất. Anh cảm thấy máu chảy từ lòng ngực. Nhưng khi nhìn xuống không có vết thương Chỉ có vết khắc trên tay anh Giờ nó đã lan ra khắp ngực Như một mạng lưới ký tự Đang siết chặt anh Anh tỉnh dậy thở hỗn hển, Nằm trên đất trong vòng tròn đá Các bóng áo đen đã biến mất Trung nằm bất tỉnh cách đó vài mét Còn dao gầm rời khỏi tay Thảo đang quỳ bên anh Khuôn mặt đầy nước mắt Anh tỉnh rồi <cười> Em nghĩ là anh đã chết à, Chuyện gì vừa xảy ra vậy em không biết nữa một luồng gió thổi qua và tất cả bọn chúng biến mất rồi trung đã cố đâm anh nhưng mà khi anh ngã xuống hắn cũng ngã theo em nghĩ liên đã can thiệp mình nhìn trung cần dần trỗi dậy mình đứng phắt dậy bước tới nắm cổ áo trung anh đấm mạnh vào mặt trung mở mắt ánh mắt hoảng loạn đôi mắt anh ta không còn trắng giả nữa nhưng đầy tội lỗi Mình à, tao không muốn Mày đã giết Lan Mày là thủ lĩnh hội kính Mày dẫn tao đến đây để giết tao Tao không phải là thủ lĩnh Tao cũng chỉ là một con tốt thôi Là hội kính họ ép tao Nếu tao không làm Họ sẽ giết cả gia đình tao Tao đã cứu Lan rồi Nhưng mà họ mạnh hơn tao tưởng Họ mạnh hơn tất cả chúng ta Mình buông Trung ra Cảm giác như đất dưới chân anh sụp đổ Anh muốn giết Trung Muốn trả thù cho Lan, cho Huyền Nhưng lời nói của Lan trong giấc mơ vang lên Anh phải tha thứ Không phải cho họ Mà cho chính anh Đêm đó mình và Thảo đưa Trung về thị trấn Anh ta bị giam ở đồn công an Trung không phản kháng Chỉ ngồi im Ánh mắt trống rỗng Mình muốn tra hỏi thêm Nhưng anh biết Trung đã nói hết những gì anh ta biết Hội kính vẫn ở ngoài kia Và kẻ đứng đầu vẫn ẩn trong bóng tối Minh và Thảo ngồi ở trong đồn, xem lại mọi manh mối, con dao gâm, mẫu vải lụa, bức tranh trong hang động, danh sách nạn nhân. Minh nhận ra một điều, tất cả các vụ án đều xoay quanh ngôi miếu cổ. Đó là nơi liên bị thiêu sống, nơi huyền cố phá giải lời nguyện, nơi mình cảm thấy sự hiện diện của cô ta mạnh mẽ nhất. Chúng ta phải quay lại ngôi miếu. Tôi phải hoàn thành nghi thức mà quyền bắt đầu. Nếu máu của tôi cần thiết, thì cứ để cho nó lấy. Anh không biết nghi thức sẽ làm gì Có thể nó sẽ giết anh Có thể có thể bọn họ muốn anh làm điều gì đó Để hoàn thành lời nguyện u ám Anh đừng ở đây họ biến anh thành công cụ Tôi không còn gì để mất nữa Em gái tôi đã chết Quyền cũng chết rồi Nếu như tôi không làm Sẽ có thêm người chết nữa Tôi phải chấm dứt chuyện này Em sẽ đi cùng anh Đêm cuối cùng ở lặng Yên Mình và Thảo chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng vào rừng Họ mang theo con dao găm, mẫu vải lụa và một bản sao nghi thức mà Huyền để lại. Minh viết một lá đơn tố cáo để lại trong văn phòng đồn để phòng họ không trở lại. Trong đơn, anh kể lại mọi thứ, hội kính, lời nguyện, sự phản bội của Trung và yêu cầu thanh tra vào cuộc. Khi họ tiến vào rừng, không khí lạnh buốt, sương mù dày đặc hơn bao giờ hết. Tiếng thì thầm trong đầu Minh giờ đây là một bài ca vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Anh nắm chặt con dao găm, cảm giác như nó đang rung lên trong tay. Họ đến ngôi miếu cổ vào nửa đêm, ánh trăng soi sáng bất tượng liền, đôi mắt đá rỉ máu đỏ tươi. Mình cảm thấy một áp lực vô hình đè lên ngực, như thể khu rừng đang thở cùng anh. Thảo đứng cạnh, cầm mẫu vải lụa, ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng không giấu được nỗi sợ. Mình đặt con dao găm lên bàn thờ, độc to nghi thức mà huyền để lại. Linh hồn cổ rừng, máu của hậu duệ dâng lên để xoa dịu, tha thứ cho tội lỗi, giải thoát cho lời nguyện. Anh cắt một đường nhỏ trên tay, để máu nhỏ xuống mẫu vải lụa. Máu thấm vào vải, một luồng gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt đèn pin của Thảo. Bức tượng Liên rung lên, một bóng dáng áo trắng xuất hiện trước bàn thờ. Minh lùi lại, tim đập lên thình thịch. Liên à, nếu cô muốn lấy máu của tôi, thì lấy đi. Nhưng hãy để thị trấn này yên. Mình cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh nhìn Thảo. Cô lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. "Quyền đã sai rồi." Cái thức đó không phải phá giải lời nguyện, mà tất cả đều là giật dẫn để tiếp tục. Trước khi mình kịp phản ứng, khu rừng sống dậy, những cành cây uốn cong như những bàn tay khổng lồ quấn lấy anh và Thảo. Tiếng cười mau quái vang vọng, hòa lẫn với tiếng thì thầm và tiếng gào thét mình vùng vẫy nhưng các cành cây siết chặt và anh cảm thấy máu từ vết cắt trên ngực trong khoảnh khắc cuối cùng anh thấy lan đứng trước mặt ánh mắt buồn bã mình hét lên dùng hết sức đẩy các cành cây ra anh lao tới bàn thờ nắm con dao găm đâm vào bức tượng liền lưỡi dao vỡ tan một luồng sáng chói lòa bùng lên nuốt chửng mọi thứ khi ánh sáng tan đi minh nằm trên đất thở hổn hển thảo quỳ bên cạnh khuôn mặt đầy nước mắt bức tượng liên đã vỡ vụn bóng dáng áo trắng đã biến mất tiếng thì thầm trong đầu minh ngừng hẳn à, chúng ta làm được rồi anh minh ơi liên đã đi không còn nữa minh nhìn khu rừng cảm giác như nó vẫn đang quan sát anh biết dù liên đã tan biến nhưng hội kính vẫn ở ngoài kia sự thật về cái chết của lan vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ Nhưng lần này anh không còn sợ nữa Anh đã đối mặt với khu rừng Với lời nguyện và với chính mình Bình minh ở lặng yên Không mang lại cảm giác nhẹ nhõm Xuân mù vẫn bám chặt lấy thị trấn Như một lời nhắc nhở rằng Khu rừng chưa bao giờ thực sự ngủ yên Mình ngồi trên một tảng đá Bên bìa rừng Ánh mắt dán chặt vào những tán cây cao vút nơi ánh sáng yếu ớt của mặt trời cố len lỏi qua Vết khắc trên cánh tay Và ngực anh vẫn đau nhất Nhưng không còn rỉ máu tiếng thị thầm trong đầu anh đã ngừng Sự im lặng để lại một khoảng trống đáng sợ Như thể khu rừng đang chờ đợi Đang quan sát Đang âm thầm lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo Bức tượng liền đã vụn vỡ trong đêm qua Bóng dáng áo trắng đã tan biến Nhưng mình không dám tin rằng Lời nguyện đã kết thúc Hội kính những kẻ canh gác Vẫn ở ngoài kia ẩn trong bóng tối của thị trấn Trung người bạn cũ Cũng đã từng phản bội anh Đang bị giam cầm trong đồn Anh ta chỉ là một con tốt Cả đứng đầu cả thực sự thao túng tất cả Vẫn chưa lộ diện Mình biết nếu muốn chấm dứt lời nguyện Anh phải tìm ra họ Phải đối mặt với khu rừng một lần cuối Phải trả giá Mà nó đòi hỏi Thảo đứng cạnh anh Ba lô trên vai Khuôn mặt đầy vết xước từ một cuộc chiến đêm qua Trong cuộc kiệt sức Ánh mắt vẫn kiên định Buổi sáng mình và Thảo trở lại đồn Không khí trong đồn nặng nề, các anh công an nhìn họ với ánh mắt e dè, như thể biết rằng sự hiện diện của họ đang làm xáo trộn một bí mật lâu đời. Trung bị giam trong một căn phòng nhỏ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nỗi sợ. Khi Minh bước vào, Trung ngẩng mặt lên ánh mắt đầy tội lỗi. Minh à, tao xin lỗi mày. Tao không muốn làm hại mày đâu. Tiết kiệm lại xin lỗi của mày lại đi. Cái đứng đầu là ai? Nếu mày không nói, tao thầy khiến mày hối hận đó. Vào một buổi trưa, mình và Thảo đến ngôi nhà bỏ hoang ở rìa thị trấn. Nó nằm cạnh nghĩa trang, một căn nhà gỗ mục nát, mái ngói vụn vỡ, cửa sổ che kính bằng ván gỗ. Không khí xung quanh nặng nề, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó giống như máu khô. Mình cảm thấy phết khắc trên ngực mình nóng rang, như thể khu rừng đang cảnh báo anh quay lại. Họ phá cửa, bước vào trong. Bên trong tối ôm. Ánh sáng từ khe hở trên tường Chỉ đủ để lộ ra những bức tường Phủ đầy ký tự kỳ lạ Giống hệt những ký tự trên thi thể huyền Trên con dao gầm Trên cơ thể anh Ở giữa phòng là một bàn thờ nhỏ Trên đó đặt một chiếc hộp gỗ khắc ký tự Giống chiếc hộp anh tìm thấy ở ngôi miếu Mình mở hộp ra Tìm đọc thình thịch. Bên trong là một cuốn sách da cũ Bị khắc hình một người phụ nữ Với đôi mắt trắng giả Anh lật qua lật lại nhận ra đây là một cuốn nhật ký ghi lại lịch sử của hội kính. Những trang đầu kể về Liên, một thầy cúng bị dân làng thiêu sống vì sợ sức mạnh của cô. Nhưng các trang sau tiết lộ một sự thật kinh hoàng. Hội này không chỉ hy sinh hậu duệ của Liên để xoa dịu khu rừng, mà còn để duy trì quyền lực của họ. Họ tin rằng lời nguyện mang lại sức mạnh siêu nhiên, giúp họ thao túng thị trấn, kiểm soát dân chúng qua nỗi sợ. Một trang có ghi, người gìn giữ là kẻ được chọn mang linh hồn của liên trong cơ thể hắn không bao giờ chết chỉ thay đổi hình dạng từ thế hệ này sang thế hệ khác máu của hậu duệ là chìa khóa để giữ liên sống mãi mình cảm thấy đầu óc quay cuồng họ không chỉ giết người họ thờ cúng liên như một vị thần thảo chụp ảnh cuốn sách đây là bằng chứng mà cả hai đang cần nhưng trước khi họ kịp rời đi một tiếng động vang lên từ phía sau Mình quay lại, đèn pin chiếu vào một bóng dáng mặc áo choàng đen, khuôn mặt che kính bằng mặt nạ gỗ. Lần này bóng dáng không đứng một mình. Bên cạnh, có hàng chục cái bóng khác xuất hiện bao vây họ. Mỗi một người cầm một con dao khắc một ký tự. Giọng nói của bóng dáng dẫn đầu vang lên, nó méo mó và lạnh buốt. Mình nắm chặt con dao trong tay, đẩy Thảo ra. Người là ai? lộ mặt đi đồ hèn hả <cười> ta là liên ta chính là chủ của ngôi làng này và cháu là minh đó <cười> ngươi là người cuối cùng mình lao đến vùng con dao rửa nhưng bóng dáng di chuyển nhanh như một cơn gió tránh được lưỡi dao các bóng dáng khác tấn công mình chiến đấu trong tuyệt vọng cắt qua áo choàng của chúng mỗi lần anh chém trúng chúng chỉ cười như thể không cảm thấy đâu thảo hét lên vùng máy ảnh đập vào một bóng dáng cô bị kéo xuống đất mình lao đến đẩy các bóng dáng đó ra một lưỡi dao cắt qua vai máu chảy đầm đìa anh ngã xuống đầu óc quay cuồng anh nắm lấy cuốn sách nhét vào trong túi áo quyết tâm không để bọn họ giữ nó anh kéo thảo đứng dậy họ lao ra khỏi căn nhà Các bóng dáng đuổi theo phía sau Mình dẫn Thảo đi vào trong rừng Không biết tại sao Anh lại chọn con đường đó Nhưng anh cảm thấy khu rừng này Là nơi duy nhất họ có thể thoát được Họ chạy cho đến khi Bị vấp vào một khoảng trống quen thuộc Nơi vòng tròn đá và cái bàn thờ Và họ đối mặt đêm qua Mình thở hỗn hển Máu tự vai thấm đẫm chiếc áo Thảo quỳ bên cạnh anh Khuôn mặt đầy nước mắt Cả hai không thể chạy mãi Vì đi tới đâu Thì bọn chúng cũng có thể tìm ra. Mình lấy cuốn sách già ra. Anh nhìn khu rừng, cảm giác như nó đang sống, đang thở. Trước khi Thảo kịp phản đối, một tiếng gầm vang lên từ khu rừng. Các bóng dáng áo đen xuất hiện bao vây bọn họ. Người được gọi là giữ gìn bước đến. Chiếc mặt nạ gỗ lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu không thể phá giải lời nguyền đâu. Máu của cậu thuộc về khu rừng này. Ngươi không phải Liên, ngươi chỉ là một kẻ hèn lợi dụng lời nguyện để thao túng. Lộ mặt ra đi. <cười> ta là Liên, ta đã sống qua hàng thế kỷ rồi. Trong cơ thể này đến cơ thể khác, cậu là hậu vệ cuối cùng. Máu của cậu sẽ khiến người ta bất tử. Ngươi đã giết Lan và đã giết Quyền sao? Ta không có sự chọn lựa đâu. Ừ. Khu rừng đòi hỏi máu và ta phải cung cấp Nhưng cậu là người đặc biệt Cậu mạnh hơn họ Máu của cậu sẽ hoàn thành lời nguyện Và ta sẽ sống mãi Khi người giữ gìn tháo mặt nạ ra Mình đông cứng Đó là bà Năm khuôn mặt nhăn nhèo nhưng đôi mắt sáng quắc Không còn vẻ thương hại mà anh từng thấy Mình hét lên lao đến Nhưng các bóng dáng áo đen kia chặn lại Thảo hét lên cố kéo anh ra Nhưng một lưỡi dao cắt qua cánh tay cô Khiến cô ngã xuống Mình vùng vẫy Bị sức mạnh của các bóng dáng áp đảo Anh cảm thấy cơ thể mình yếu đi Máu tự vai vào ngực chảy đầm đìa. Mình trong khoảnh khắc tuyệt vọng Anh nghe thấy giọng của Lan trong đầu Lan nói chỉ có tha thứ Mới chấm dứt được Anh rút con dao rửa cắt một đường sâu trên ngực, máu chảy xuống đất, thấm vào vòng tròn đá. Anh đọc to nghi thức mà Huyền để lại, nhưng thêm vào lời của mình, linh hồn của rừng, máu của hậu duệ dân lên để tha thứ, tha thứ cho tội lỗi của dân làng, tha thứ cho nỗi đau của liên, tha thứ cho những người đã chết. Hãy để lời nguyện tan biến. Bà Năm hét lên lao đến, nhưng một luồng gió lạnh buốt thổi qua, dập tắt mọi ánh sáng. Khu rừng sống dậy những cành cây uốn công quấn lấy các bóng dáng áo đen kéo họ xuống đất bà năm cũng ngã xuống khuôn mặt méo mó đôi mắt trắng giả rỉ máu không không cậu không thể phá giải nó liên à ta tha thứ cho cô tha thứ cho dân làng tha thứ cho chính ta hãy yên nghỉ một luồng sáng chói lòa bùng lên từ vòng tròn đá nuốt chửng mọi thứ Mình cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn, như thể anh đang tan biến. Anh thấy Lan đứng trước mặt, mỉm cười, rồi tan vào ánh sáng. Huyền xuất hiện, khuôn mặt không còn méo mó, gật đầu với anh. Cuối cùng anh thấy Liên, không phải bóng dáng áo trắng đáng sợ, mà là một cô gái trẻ, ánh mắt buồn bã nhưng thanh thản. Liên tan biến, khi tất cả ánh sáng tan đi, mình nằm trên đất thở hỗn hỉnh, thảo quỳ bên anh bằng vết thương bằng áo của cô khuôn mặt đầy nước mắt những ngày sau đó mình và thảo làm việc với thanh tra từ tỉnh cuốn sách da và lá đơn của mình trở thành bằng chứng để mở một cuộc điều tra lớn hội kín những kẻ canh gác bị triệt phá với hàng chục thành viên bị bắt bao gồm cả những người có thế lực trong thị trấn trùng bị đưa ra xét xử anh ta không chống cự chỉ lặp lại rằng anh ta không có sự lựa chọn mình ở lại bệnh viện tỉnh vài tuần vết thương trên vai và ngực dần lành, nhưng vết khác trên cơ thể vẫn còn, dù giờ chỉ là những vết sẹo mờ. Các bác sĩ không thể giải thích tại sao chúng xuất hiện, nhưng mình biết, chúng là dấu ấn của khu rừng, một lời nhắc nhở rằng anh đã đối mặt với nó và còn sống sót. Thảo trở lại Sài Gòn mang theo cuốn sách da và câu chuyện về làng Lặng Yên. Cô xuất bản một bài báo dài, kể lại vụ án của Huyền và sự thật về lời nguyền đó nhưng không nhắc đến những chi tiết siêu nhiên. Mình đọc bài báo mỉm cười khi thấy cô giữ lời hứa để câu chuyện của Lan và Huyền sống mãi, không biến nó thành một truyền thuyết kinh dị. Mình quyết định ở lại lặng yên, không phải vì anh yêu thị trấn, mà vì anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Anh làm việc với dân làng, giúp họ xây dựng lại niềm tin, xóa bỏ nỗi sợ về khu rừng. Anh tổ chức những buổi lễ tưởng niệm cho Lan, Huyền, và tất cả các cô gái đã chết vì lời nguyền mỗi lần đứng trước ngôi miếu cổ giờ nó chỉ còn lại là đống đổ nát anh cảm thấy một sự bình yên lạ lùng như thể liên thực sự đã yên nghỉ nhưng không phải mọi thứ đều kết thúc một đêm khi mình đứng bên bìa rừng nhìn ánh trăng soi sáng những tán cây anh nghe một tiếng thì thầm nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy anh quay lại nhưng không thấy ai chỉ còn có gió lùa qua tán lá mang theo mùi đất và một cảm giác khó nắm bắt như thể khu rừng vẫn còn đang sống vẫn đang quan sát mình mỉm cười không phải vì anh sợ mà vì anh biết một số bí ẩn sẽ mãi mãi không có lời giải anh quay về nhà đóng cửa và lần đầu tiên sau nhiều năm anh ngủ một giấc không mộng mị nhưng trong sâu thẳm tâm trí anh biết rằng khu rừng lặng yên sẽ luôn ở đó chờ đợi Và có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ gọi tên anh lần nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Ngôi Làng Chết của tác giả Đỗ Ngắt. Một màu sắc mới, một cái tâm linh trinh thám mang một chút quyền bí về một lời nguyện. Cảm ơn tác giả và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất.